ta muốn làm thiên đao hai mươi lăm chương hai trăm ba mươi hai thảm sát cám ơn cám ơn các đại học đã ủng hộ chuyện một b ả y thấn thờ nhìn mọi người tất cả rút đi sở thiên thu mới khô cằn mở miệng trở về hắn cần lập tức về trong đường viết thư đem hôm nay sự việc đầu đuôi tất cả trình báo lên đỗ như hối việc này quá nghiêm trọng rồi biết sớm được bao nhiêu vậy sớm chút tìm ra đối sách bấy nhiêu nói thật hiện tại lão sở vẫn còn đang run phát hoàng rất sợ bang chủ đem mình cái này tội khôi họ thủ làm tốt thí ném ra bãi bình đ i ệ n bất n h ị phẫn nộ nghĩ đến đây hắn lại hận hận nhìn về mình tay phải đều là tại nó quá tiện nhưng bây giờ nói gì cũng quá muộn trách chính mình trách xinh đẹp tiểu thiếp hay trách điền hoành vậy tất cả đều là vô nghĩa lo đối mặt với nguy cơ phía trước mới là việc lửa xém lông mày việc đã đến mức này dấu là dấu không được đấy trừ khi đem hôm nay chứng kiến người toàn bộ vây sát trong thanh hà thành nhưng trong đó có quan lại bách tính cùng rất nhiều ngoại lai võ giả nghe danh liệt hỏa tửu mà tới ngươi dám liều lính tốn công tốn sức làm việc đó vậy thà nghĩ cách xử lý mẹ nó điền bất n h ị cho xong chuyện dấu sao một bên là làm phản chắc chắn sẽ bị triều đình giang hồ chu diệt một bên lại có dương oai giang hồ dùng đầu ngón chân nhĩ g cũng biết nên chọn cách nào hơn nữa phục xếp điền bất n h ị nhìn thế nào cũng thấy khả thi hơn bằng vào linh giang bang lực lượng là hoàn toàn có thể làm được việc này tất nhiên làm thế nào toàn do bang chủ lựa chọn kể cả việc đem chính mình giao nộp lão sở không dám ý kiến chỉ là trầm m ặ t viết thư sai người ngay lúc đó chạy thuyền báo về trong bang viết xong thư hắn mới sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng điền hoành lẻn vào phòng mình ngoại trừ hái hoa vậy còn đập tủ cướp đi hơn năm vạn lạng đây chính là tiền tháng này lệ phí bến tàu cùng với mình lâu năm tích góp bây giờ tiền đâu que xe ít mô ni nhìn thế nào thằng kia cũng không có khả năng giấu nhiều đồ như vậy trong áo ngực hơn nữa khi nãy hắn ngực bị mình đâm thủng cũng không có phát hiện gì nha đây cuối cùng sẽ là một vô g i ả i câu hỏi lão sở lại phải đối mặt thêm một vấn đề nữa là nộp lên tiền tháng cho tổng bộ nhưng tiền đâu ra hay mình liền thẳng thắn tự sát tạ tội liền tính sở thiên thu bi quan nhĩ g việc tiếp sau đó tống khuyết không tiếp tục quản chỉ là dặn dò tia trước mật thiết chú ý tình hình nam bến tàu xem có con chim bộ câu hay loại gì gửi thư bay khỏi chỗ này cần lập tức xử lý đáng tiếc hắn xem phim nhiều hoặc là lão đỗ còn chưa đủ năng lực sở hữu hàng cao cấp đến thế. Cuối cùng để tống ra toi công một hồi, hắn cũng không mấy quan tâm, hoàn thành chính mình để đời vai diễn tống lão ra liền sung sướng về nguyệt khuyết c á t dặn dò bộ hạ mấy câu sau sáng sớm ngày kế tiếp bọn hắn toàn ra lại nhanh chóng trở về mai trang. tránh xa chỗ này thì phi mới là thượng sách, về nhà tiếp tục tiêu dao hưởng thụ. vui vẻ liền t r e o chọc một chút nha hoàn há không phải thích ý hơn mai viên sơn trang dù trốn mình nơi thế ngoại tống khuyết vẫn liên tục chú ý bên ngoài động tính mấy ngày sau đó toàn bộ linh giang quận cùng thanh hà thành vẫn sóng yên bể lặng như không có gì xảy ra nhưng tất cả đều biết đây chỉ là bình yên trước cơn bão thiên tai nhân họ có thể sẽ ập đến bất cứ lúc nào trong những ngày này ngay cả hắn nơi này cũng được yêu cầu tăng cường cảnh giác lên mấy lần ai cũng không hiểu một vị mất đi con trai phụ thân sẽ làm những gì mất lý trí đồng d ạ n g ai cũng không dám coi thường một vị bát dai thông mạch cảnh lửa giận màn sương đêm bao trùm đại địa ngoài trời những cơn cuồng phong lạnh cắt ra cắt thịt đang điên cuồng giày xéo nơi nơi tại trong phòng mình tống lão gia đang hứng thú bừng bừng cùng dương ra hai tiểu mỹ nữ chơi đùa thiếu gia có đau sao ta sợ c ử u non dương tử run r i n g hỏi thăm hắc hắc chỉ như m ũ i cắn một cái thôi rất nhanh liền không sao sau đó ngươi sẽ liền thấy thoải mái tống tô cu đa cười tà tà không làm có được không xin ngươi thiếu gia ta sợ không được nói trước ta làm xong a mịt liền sẽ tới l ư ợ t ngươi lại đây ngoan ngoãn cho b ả n thiếu gia nằm xuống lần đầu ngươi sẽ thấy đau sau đó ngươi chắc chắn sẽ mê luyến chuyện này. hắc hắc nghe thằng này dọn cười khả ố. dương tử nội tâm bồn chồn đến lời hại. nhưng dưới dâm uy của chủ nhân, vẫn là ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt nhận mệnh. thiếu gia t h ỉ n h nhẹ tay. yên tâm, rất nhanh liền qua, sau đó sẽ thấy thoải mái, không tin ngươi hỏi a mật. đúng vậy mùi mùi, lúc đầu chỉ hơi đau một chút, sau đó sẽ thấy tê tê cực kỳ thoải mái. đang nằm lười biếng ở một bên dương mật lúc này cũng chen lời động viên mình muội muội. được cổ vũ. dương tử tự tin hơn nhiều. liền nhắm mắt gật đầu nói. ta sẽ không sợ. thiếu ra. ngày làm đi. cạc cạc cạc, ta tới đây. a a a a a a đau đâm vào quá sâu rồi. ta không chịu nổi. dương tử khóc đến lời hại. một giọt tinh hồng máu tươi chảy ra. rất nhanh theo nàng dãy rủa rơi xuống dưới giường bỗng chốc tầm gió nở ra như một đoá hoa mai đỏ thắm tống ra mới không có thời gian quan tâm cái này thấy nàng này dãy rủa lợi hại liền tức dẫn quát nằm im vì ngươi dãy rủa khiến ta đâm lệch thành ra mới đau như thế thiếu ra khí thế hung hung tính hơi nhút nhát dương tử liền sợ hãi thành thật nằm im nhưng hai bên khói mắt nước mắt vẫn không cầm được lã trá rơi để bên cạnh dương mật rất đau lòng vội vàng cầm lấy tay nàng an ủi a tử ngoan đừng khóc sắp xong rồi bây giờ liền sẽ thấy thoải mái ớn nhiệm nàng lời nói dương tử lúc này bắt đầu cảm thấy cơn đau xa dần thay vào đó là một cảm giác tê tê ấm ấm khiến người vô cùng thoải mái không tự chủ được để nàng hé miệng khẽ rên hắt hắt thấy chưa thoải mái sao b ả n thiếu đã từng lửa ngươi nghe tê hơ hơ y e u d a trêu vẹo nha đầu liền đỏ mặt khẽ gật gù liền tiếp tục nhắm mắt g i ả chết đợi một hồi sau tại trên mặt nàng đâm thêm mấy cái nữa tống lão ra mới hài lòng thỏa mãn thu tay đem kim châm rút ra nhìn gương mặt tinh xảo của a tử ngoại trừ vị trí ban đầu có một vết đỏ nhỏ còn lại đều hoãn mỹ vô khuyết như cũ tống khuyết mới cười gật đầu được rồi hôm nay vậy đến đây thôi kia tiểu t ử lúc này mới ngượng ngùng mở mắt ra thấy thiếu gia cười tài nhìn mình liền ngại ngùng lăn một vòng nút vào lòng tỉ tỉ hắc hắc ngại ngùng cái gì sau này đến mấy lần nữa sẽ cảm thấy quen thiếu gia thật sự thi c h â m như thế này có thể khiến cho chúng ta trở nên càng thêm xinh đẹp dương mật tay ôm muội muội mặt ướt ao ngước lên hỏi đó là tự nhiên tống lão gia phi thường khẳng định gật đầu hắn hôm là rảnh rối liền giúp hai nha đầu này thẩm mỹ đây đây chính là đốc tơ tống chân chính giữ nhà bản lính mượn kim trâm đưa dòng điện đến vị trí cần đến sau đó dùng te xe rác năng lượng bắt đầu kích thích mô cơ tiện đà vi c h ỉ n h thẩm mỹ tuy không thể người hoàn toàn thay đổi khuôn mặt nhưng có thể giúp cho sống mũi cao hơn cằm tiêm tế hơn đường nét càng thêm nhu hòa thật sự không cần quá lời hại chỉ riêng ngón này tống khuyết trong đầu đã suy tính ra không biết bao nhiêu điều luận văn đây đáng tiếc mình không còn ở địa cầu nếu không hắn quả quyết phải kiếm cái họp hàm tiến sĩ chơi chơi không máu phẫu thuật thẩm mỹ tuyệt đối chỉ có này một nhà đáng tiếc việt quốc mất đi một vị thế giới cấp bác sĩ địa cầu mất đi một vị khai dòng thần cấp đại y thật sự quá đáng tiếc nha tất cả đều là g i ã chiến gây họa cũng may sang bên này thế giới đồng d ạ n g hỗn được phong sinh thủy khởi không uổng công một lần xuyên việt nhìn nằm trên giường hai người sinh tựa búp bê tiểu nha đầu tống lão ra đối với tương lai cuộc sống là tràn ngập chờ mong h ắ c h ắ c h ắ c nhìn dương t ử dương mật tỉ m ũ i khuôn mặt ngực nhỏ cùng hơi chút c h ổ mã mông không biết nghĩ đến điều gì tống tặc liền cười d â m đ ắ n g trên miệng nước sãi chảy thành dòng trông thập phần đáng khinh hai tiểu nha đầu nhìn hắn dạng này liền biết một bụng nghĩ xấu tức giận muốn đấm hắn mấy huyền đâu bỗng nhiên lúc này tống khuyết d ù n g mình tỉnh lại khuôn mặt trở nên ngưng trọng rất nhiều khoát tay đuổi cả hai đi liền cứ thế trầm tính ngồi đó lúc này bên kia tia c h ớ p quan sát được bên ngoài thanh hà thành nam bến tàu. một bóng người nhanh như điện c h ớ p đang đạp sông mà tới. không có bất kỳ nói nhảm, không chút giao lưu cũng không một tia thương hại. người này cứ thế lao vào linh giang bang phân đường lạnh lùng ra tay hạ sát, phá hoại. tiếng quát vang tiếng mắng tiếng khóc la nức nở cả tiếng nghẹn ngào cầu xin tất cả đều là phí t ô n g không ra một hồi. tàn nhẫn xếp chết gần trăm người s o n g kia hắt y nhân mới thả người bay lên trên tay từng đạo khổng lồ cự trưởng điên cuồng đập xuống chỉ lát sau toàn bộ thanh hà đường kiến trúc đều đã bị hắn đập phá tan tành đến tận đây kẻ này mới đ i ể m nhiên lần nữa tung người nhảy xuống linh giang nhanh chóng đạt bước không ra một hồi liền biến mất cuối chân trời thấy người đã thực sự rời đi tống khuyết mới dùng mình thở hắt ra một hơi thật đáng sợ thằng này chắc chắn là điền bất nhịp. cùng linh giang bang người thù sâu đến vậy, lại có năng lực lớn như vậy, ngoài hắn ra hẳn không còn ai khác. thật sự tàn nhẫn độc ác quả thực là giết đến cái gà chó không tha nha. nếu như mình không có phân hồn, nếu như mình chính n g h ĩ a tâm quá nặng vẫn quyết tâm diệt trừ điền hoàng cho bằng được. vậy ngày hôm nay toàn bộ mai trang toàn bộ nguyệt khuyết các người sẽ là nhận lấy kết cục như này. toàn bộ nơi này không một ai có năng lực cản người này sát lục đây là giang hồ đây chính là giang hồ không có thực lực vậy ngươi phải co mình mà làm người nơm nớp lo sợ nhìn người khác sắc mặt mà sống bước vào giang hồ thân bất do kỳ đúng sai nhiều khi ngươi cũng không có huyền quản đây là cao võ thế giới đỉnh tiêm cao thủ liền cao cao tài thượng luật pháp gò bó đối với bọn họ chỉ là một tờ giấy thích bất cứ lúc nào cũng có thể tùy ý xé trầm mặc chứng kiến cả trăm sinh mệnh vô tội vì mình mà bị liên lụy tống lão ra lòng cũng nổi lên bất nhẫn nhưng rất nhanh liền bị hắn gạt những suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu kiên nhị g nhìn về phương xa hắn lạnh lùng thì thầm một ngày nào đó ta nhất định sẽ đứng tại trên đỉnh thiên hạ để trên đời không còn người có thể dám uy hiếp ta thân nhân an toàn một ngày nào đó đợi thực lực đủ rồi tống m ỗ sẽ nhất định giết chết điền bất hối lão tặc kia cho chư vị báo thù thật có lỗi rồi một đêm này tống khuyết không ngủ ta muốn làm thiên đao hai mươi lăm chương hai trăm ba mươi ba bồng bột phát triển cám ơn cám ơn các đại học đã ủng hộ chuyện hai bày rất nhiều người cũng như tống khuyết một đêm này đồng d ạ n g là vô pháp đi vào giấc ngủ đấy đến trưa ngày hôm sau thu thập tình báo người trở về báo tin tống khuyết mấy người mới biết được toàn bộ đầu đuôi sự việc không ra ngoài dự đoán nghe tin nhi tử bị giết điền bất hối đó chính là điên cuồng ngày đêm lên đường chạy đến linh giang quận để xác thực sự việc đồng thời vì tử báo thù gần trong gang tấp linh giang bang tự nhiên là hắn đầu mục tiêu lựa chọn nhưng mọi người cũng đánh giá thấp đỗ như hối người này phách lực cùng bao che tính cách đối mặt với tám giai võ giả đ i ệ n bất hối yêu cầu giao ra hung thủ lão đ ố là thập phần quả quyết chối từ sai lại không phải bên ta tự nhiên không có lỗi lầm gì đáng nói ở đây dám đến linh giang bang gây chuyện chết là đáng đời tống khuyết nghe đến đây cũng không nhìn được cảm thán thằng này nhân cách mị lực thảo nào có thể đem linh giang bang trong mấy năm làm lên lớn như vậy còn biết chuẩn bị ngọc dương gạo mưu tính cho đời sau quả nhiên cũng có thể coi hùng tài đại lược kẻ địch như thế tốt nhất nên chết sớm tống lão ra chú ám đáng tiếc đen vau đã bảo rồi cuộc sống cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn lão đỗ là không thể như hắn ý nguyện mà đi chết đấy lúc đó một lời không hợp hai bên tự nhiên là lao vào đánh nhau bằng vào b ả y giai chân khí cảnh đỗ như hối vậy mà có thể cùng điền lão cầu đánh cả trăm chiêu không bại sau đó dưới sự hợp sức của linh giang bang đám cao tầng chính là đem thằng này đè ra quần ẩu cuối cùng điền bất n h ị bị thương nặng chạy thoát tại trận gặp được kẻ thù sở thiên thu nhưng có người bảo vệ hắn không thể làm gì được đối phương đỗ như hối đồng d ạ n g cũng chịu hắn n é m giận một đòn xương sườn gãy mấy căn bảo thủ trị liệu là cũng phải tính dưỡng ba tháng trở lên vốn mọi người nghĩ việc cứ như vậy kết thúc nhưng là còn xem nhẹ lão điền trả thù tâm hắn người này tuy mang thương trong người nhưng còn cố gắng trong đêm chạy về thanh hà một chuyến đem chọn cái phân đường đồ sát máu chảy thành sông sau đó mới chạy đi rồi việc này tự nhiên oanh động giang hồ linh giang bang phẫn nộ cửu giang minh đồng dạng phẫn nộ trong sáng nay đích thân triệu minh chủ đã ban phát truy sát l ệ n h đồng thời cử ra mấy vị nhất lưu cao thủ truy lùng lão cặp này đây điền bất n h ị giờ hẳn là như chó nhà có tang chật vật tìm đường chạy về quan nội ngay cả nhi tử thi thể cũng không giành quản chuyện sau này mãi đến khi trung vực ba đạo một vị tôn sư cử đầu đứng lên giảng hòa mới coi như kết thúc cũng không ai rõ ràng điền bất n h ị phải bỏ ra đại giới là gì tất cả đều là nói sau chỉ biết thù này hai bên là kết chắc rồi nghe tin lão đỗ nằm giường ba tháng tống ra khó coi sắc mặt từ đêm qua đến giờ mới nguôi đi được mấy phần nhíp phong đoán được nguyên do trong đó vì thế cũng thay thiếu ra nhà mình thở nhẹ một hơi tiếp đó một quãng thời gian nhân dịp bình yên khó được này toàn bộ n g u y ệ t khuyết các hệ thống chính là dùng tốc độ phi tốc phát triển tống đại thiện nhân sau lần tự bỏ tiền vì thanh hà dân chúng mua c á c h bình an sau không được mấy ngày lại vì toàn huyện thôn dân trừ thêm một hải dưới sự lãnh đạo anh minh thần võ của tống g i a nguyệt khuyết các đã dễ dàng dẹp yên quanh huyện nạn thổ p h ỉ toàn bộ các ổ cướp từ hoàng liên sơn xung quanh các chấn đến cực kỳ cứng đầu ưng giản s ầ u hắc thiết trại tất cả đều bị đánh tan áp tặc tất cả đều được giao cho huyện nha bêu đầu thị chúng tội nhẹ liền giam giữ nhốt lại cho đi lao động cải tạo chuộc lại lỗi lầm cũng không thiếu những người bị ép lên núi làm tặc như hắc thiết trải c ắ t huyên đệ sau cùng được tống r a cảm hóa tất cả đều biết sai mà sửa hối cải làm người xin đầu nhập nguyệt khuyết các muốn vì hài hòa xã hội lý tưởng mà phấn đấu đi tống đại quan nhân sau khi bàn bạc cùng mấy vị quan phụ mẫu cuối cùng củng cố mà đồng ý nhận lấy đám này rồi để huyện thành dân chúng đều không khỏi vì hắn lòng dạ rộng rãi mà nể phục quả nhiên là hết lòng vì mọi người tống thiện nhân chưa dừng lại đã bắt đầu vận chuyển đứng lên nguyệt khuyết các đó là liên tục có một loạt động tác tại ngoại thành thiết một xưởng rèn đúc ngay lúc đó đã chiêu mộ được một đám đoán tạo sư tự bỏ tiền túi ra sửa đường thông thương đạo qua hoàng liên sơn cùng ung giản sầu người bình thường qua lại hết thảy miễn phí xe ngựa đi qua mới bị thu lệ phí mười lượng bạc một xe việc thu phí này được đích thân huyện l ệ n h từ thanh cho phép đấy hắn bây giờ chính là hợp pháp mở đường bo thiết lập trạm thu phí đồng giảng đều là thu tiền nhưng có tờ giấy liền thoát khỏi cái tên sơn tặc có thể quang minh chính đại mà làm dân chúng đối với c á c h này cũng là giơ hai tay ủng hộ dù sao bọn họ cũng không phải mất tiền lại được người bảo hộ qua những cung đường nguy hiểm cứ sao còn cần ý kiến đây chỉ hơn một tháng nữa là cuối năm tại mai trang không khí tết đã bắt đầu nồng đậm toàn bộ nơi này mấy ngày qua đều được sửa sang tân trang lại một lần bây giờ cơ bản đã hoàn công chỉ còn một hàng tường rào bao quanh trang viên là còn đang tiếp tục thi công dự kiến một hai tuần nữa cũng sẽ hoàn thành trong mai trang càng ngày càng có nhiều bí mật không muốn để người biết việc tăng mạnh biện pháp phòng ngự cũng là tất nhiên sau khi hợp nhất hắc thiết trại số lượng võ giả của nguyệt khuyết c á t giờ dũng mãnh tăng lên gần hai trăm người tống khuyết lại tiếp tục điều một nhóm năm mươi người nữa đến nơi này cho tần vũ thao luyện đồng thời chịu trách nhiệm tuần tra bảo vệ sơn trang bên cạnh át lân hiện đang rụt đầu trong nhà liếm vết thương mối nguy thường t r ự c treo lên đầu được tạm gác lại tống lão ra mấy ngày này cũng coi như được thở dài một hơi nằm trong sân ngắm bầu trời khó được nắng ấm tống đại quan nhân toàn thân như chảy nước lười biếng hãm sâu vào vế nhắm mắt lim dim hưởng thụ thiếu da há mồm dương t ử tiểu thân mật chi hỉ cho hắn đưa lên một miếng lê đợi thiếu gia nhà mình hoàn toàn đem cả miếng ăn xong nha đầu này mới bắt đầu hít mắt quay sang bên cạnh đồng dạng đút cho manh manh công chúa một miếng sau đó mới cười hài lòng vuốt ve trên lưng nó lông mềm dương tử mấy ngày nay là kích động hỏng rồi sau bao ngày kiên trì cố gắng manh manh cũng đã bị nàng một tấm chân tình cho cảm động bây giờ là cũng mở lòng đón nhận nàng chăm sóc tại nơi này ngoại trừ thiếu gia vậy chỉ có mình mới có khả năng như thế vì thế những ngày này nha đầu là thật sự dùng tâm chiếu cố đem con hồ ly kia phục vụ đến từng chân tơ ghẽ tóc nhưng đáng tiếc a tử là thật sự nghĩ nhiều con xấu bùng hồ ly này mới không thèm cao liếc nàng một mắt đâu manh manh đây là nhìn thấy tống ra được d ư ơ n g ra tỉ mũi phục vụ cực kỳ chu đáo có thể nói là cơm đến há miệng áo đến nhấp tay tiện nhân này tự nhiên hâm mộ trí cực chủ nhân có vậy bản công chúa đồng dạng phải có chính vì thế nó liền nảy sinh ý định thu phục một đứa nha hoàn quả nhiên quyết định này đúng rồi so với tay chân vùng về ngộ không tiểu người hầu mới thu thực sự là đem nó hầu hạ đến thoải mái không được ngày ngày thức ăn ngon bánh trái hầu hạ tận mồm còn thường xuyên thay nó tắm r ử a tỉ mỉ tu chỉnh lông mao để ngăn ngắn mấy ngày tiện hỏa hổ đó là bỗng dưng xinh đẹp lộng lấy lên mấy lần đi ra ngoài nửa bước cũng có tiểu hắc đưa kẻ đón làm cái gì cũng có hạ nhân khéo léo hầu hạ thế này mới là cuộc sống sao thời gian quý giá của nó vậy còn cần nghiên cứu thành tiên tri pháp đây nha hoàn này rất hợp bản cung tâm ý manh manh công chúa sai con x ấ u b ụ n g hổ ly này nghĩ gì tống gia tự nhiên biết nhưng hắn cũng không muốn đánh nát a tử tiểu nha đầu tích cực nên một câu cũng chưa nói chỉ coi như không có chuyện gì xảy ra nhắm mắt tiếp tục nghe dương mật hội báo thiếu ra vậy tháng này tiểu trang bên kia thu nhập mười ba vạn lượng trừ đi hết thảy chi phí còn lại lợi nhuận chín vạn thuận phong tiêu cục thu về bốn ngàn lượng thiết xưởng thu năm ngàn lượng ưng giản sầu trạm thu phí bảy ngàn lượng ngoại vi sản nghiệp khác tổng thu ba vạn một ngàn lượng vậy tổng tổng thu nhập là mười ba vạn bảy ngàn ngàn lạng bạc chắn tiểu tham tiền a mật thanh âm cao vút hưng phấn kể ra tiện đà sau nó nha đầu này mặt liền như quả mướp đắng thế nhăn nhó t h ở phì phì tiếp tục trừ đi tiền lương bang chúng chi ra hai vạn ba trăm lạng trừ các khoản chi tiêu khác sáu ngàn lạng tiền xây dựng lãng bạc hồ khôn viên thiết sườn g làm đường sửa chữa mai trang mười một vạn tròn vậy cuối cùng còn phải từ tối ngày bù ra ba trăm lượng nói đến đây tiểu tâm can nàng nhỏ máu đến lời hại xoa xoa tiểu t ử đầu quả dưa tống khuyết cười lên sang sàng h á hạ tiền phải tiêu ra mới có thể lại k i ế m về ngươi n h à đầu này chớ có đau lòng đợi các hạng mục công trình hoàn thành vậy c h ú n g ta chỉ cần ngồi chơi s ơ i nước cũng đủ hái ra tiền nhìn dương mật còn không quá cam lòng tống ra thân mật quát nàng mũi nhỏ nếu lo thiếu tiền vậy sẵn dò phạm nhất vượng tăng thêm chút lượng hàng hóa bán ra trong thanh hà cùng linh giang hai thành không phải là lại có tiền sao nghe thế nha đầu sắc mặt mới đẹp lên mấy phần liệt hỏa tửu bây giờ là không lo bán ngoại trừ năm ngàn bình cung cấp cho vân h y bọn hắn vẫn đều đặn hạn chế bán cho trong thành khách nhân giá cả tự nhiên không thể là hai mươi lượng mà cũng giống như vân g i a ít giá năm mươi lượng dù là như thế vẫn là lên bao nhiêu hết bấy nhiêu để tống ra mấy người lòng nhức nhối không thôi nếu không phải bọn hắn không có con đường tự nhiên sẽ không để vân g i a người hưởng lời lớn như thế nhưng cũng may thời hạn chỉ có hai năm bằng vào tống ra tửu trang bây giờ danh khí khi đó bọn hắn cũng sẽ không cần sầu không tìm thấy người mua đang lúc mấy người bắt đầu mơ mộng tương lai một giọng nói dồn dập bỗng vang lên đại ca đại ca mau mau giúp ta bên ngoài sân lý tín đang vội vội vàng vàng chạy tới ta muốn làm thiên đao hai mươi lăm chương hai trăm ba mươi bốn tình yêu cám ơn cám ơn các đại học đã ủng hộ chuyện ba b ả y nhìn vẻ mặt gấp gáp nôn nóng lý tín tống khuyết cũng là tâm mệt nhờ có hắn thường xuyên vào thành dùng te xe rác năng lượng liệu thương tiểu tử này hơn một tuần trước cũng đã coi như khỏi hẳn nhưng dường như nằm nhà gần một tháng đã để hắn ghen lười trỗi dậy những ngày nay lý tín chính là chết sống tìm cớ không quay về mai trang gặp tần vũ báo danh đối với cái này tống gia cũng rất có ý kiến vì thế thấy tiểu tử kia bộ dáng này hắn cũng lười để ý chỉ không m ạ n h không nhạt nói có chuyện gì bình tĩnh rồi nói vội vàng nhao nhao như thế còn ra thể thống gì đại ca đại ca ta có chuyện quan trọng ngươi phải giúp ta cho ý kiến nga là chuyện gì nói ra xem tống lão ra có chút hứng thú cái này lý tín bắt đầu đưa mắt giáo giác nhìn quanh nơi này ngoại trừ tống khuyết h ù n g bá vậy cũng chỉ có dương gia tỷ muội chăm chú nhìn hai n h à đầu kia một hồi thằng này mới nhăn nhăn nhó nhó đại ca chuyện này có chút tế nhị ô tống đại quan nhân hứng thú càng đậm dương mật dương tử thấy thế vội đứng dậy lễ phép thiếu ra vậy ta trước xin lui xuống không cần đều là người mình không có việc gì phải tránh tiểu tử có sắm mau thả lề mà lề mề cái gì tống khuyết không vui khoát tay lý tín thấy thế cũng không nói thêm trần chờ một hồi mới bắt đầu cắn răng mở miệng đại ca ta thật giống như đang yêu nói đến đây tiểu t ử mặt đã đỏ như đít k h ỉ ấu xịt tống ra hai mắt trợn to khó tin nhìn thằng này ngươi yêu ai ai yêu ba câu hỏi liên tiếp thể hiện hắn trong lòng không bình tĩnh nhìn lại thằng nhóc này khẩu người vậy là đủ rồi nhưng xem hắn ngoại hình đi vừa đen vừa xấu tính cách lại m a u táo chít bông mặt hàng này vậy mà cũng có nữ nhân nhìn chúng chẳng lẽ lại là từ đâu đến đào mỏ nữ nhân muốn lợi dụng lý tín tiểu tử này cái này rất có khả năng bằng hắn bây giờ thân phận tống các chủ huyên để cùng với lý ra tài sản vậy hẳn đủ hấp dẫn không thiếu các loại tâm cơ nữ ai yêu ai rồi lão n h í p nghe bên này tiểu lý tử gây ra động tính đến xem nghe tống lão ra cao dòng hỏi cũng hiếu kỳ chạy tới h ó n g chuyện ngay cả luyện võ cuồng nhân hùng đại gia cũng lúc này dừng tay chừng một đôi ngưu nhãn nhìn về phía bên này đối mặt mấy người ánh mắt lý tín cũng cảm thấy áp lực sơn đại k h u cằn xoa đầu cười cộc lúc mới xấu hổ lý nhí chưa phải yêu không đúng là yêu cũng không phải giống như là ta có cảm giác yêu đối phương còn chưa biết c ặ c c ặ c c ặ c tống tình thánh b á t quái chi hỏa bùng cháy rừng rực vội vàng ngồi thẳng người dậy hỏi thăm vậy là ngươi đang yêu đơn phương người ta nữ nhi rồi vì thế mà mấy hôm nay không đến đây thao luyện đã mọi người đều biết hết lý tín cũng là bất chấp vội vàng gật đầu thừa nhận cũng có thể nói là như thế nhưng mà ta còn không biết có phải hay không đó là tình yêu vì thế hôm nay mới đến tìm đại ca dù kiếp này còn chưa có một cuộc tình vắt vai tống lão gia lúc này vẫn nghiêm trang vỗ vai hắn trầm thấp mở miệng tiểu tử vậy ngươi tìm đúng người tiếp đó chỉ thấy tống thi nhân ngửa mặt lên trời nhìn xa xăm đố ai định nghĩa được tình yêu có nghĩa gì đâu một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt bằng mây n h ẹ nhẹ gió hiu hiu lý tín quát đeo hiểu không quan tâm thằng này vẻ mặt mộng bức tống khuyết bắt đầu chỉ điểm giang sơn muốn biết có phải hay không yêu còn không là đơn giản tiểu tử có phải hay không ngươi bây giờ cả ngày trong đầu chỉ có hình bóng của đối phương luôn thấy hồi hộp lo lắng khi biết hai người chuẩn bị có thể gặp nhau khi gặp nhau rồi lại thấy mình thật sự ngốc nghích không biết cư xử làm sao cuối cùng là không muốn cùng nhau nói lời tạm biệt chỉ muốn giữ lấy đối phương cho riêng mình quá chuẩn rồi xem ra mình có việc liền tìm đại ca vậy chính là chân lý lý tín điên cuồng gật đầu như gà mổ thóc kích động quát lớn đúng đúng đại ca quá đúng rồi ta chính là thường xuyên cảm thấy như thế trưởng h u y ê n như phủ sao giờ phút này tống gia bỗng cảm thấy trách nhiệm nặng nề dường như h à i tử của mình đã trưởng thành vậy bùi ngùi vỗ lên vai hắn vậy chúc mừng ngươi Át ngươi n chính xác là đang yêu rồi tiểu tử giờ phút này hưng phấn mặt đỏ bừng ánh mắt tràn đầy ái tâm cơ hồ chảy nước ra tới chỉ có hùng bá bỗng thấy hứng thú thiếu thiếu yêu là cái đích gì lại không thể ăn không thể tăng lên thực lực hùng ra đeo ca re tiếp tục luyện võ đi đợi qua hồi lâu dư vị s o n g cảm giác tình yêu đầu đời tiểu lý từ lúc này mới ánh mắt sáng quắc nhìn tống ra gấp gáp hỏi thăm đại ca vậy ta bây giờ phải làm sao làm sao còn làm sao nữa yêu thì tỏ tình thôi tìm đến nhân ra mạnh dạn hô lớn anh yêu em bình thường nữ nhân tất nhiên sẽ bị như vậy hạnh phúc bất ngờ đập cho choáng váng ngươi liền thừa thắng sông lên dắt tay ôm chặt lấy đối phương thân mật trao cho nàng một nụ hôn nồng cháy đợi khi đó ván đã đóng thuyền vậy nàng không yêu cũng phải yêu mà dù có không yêu ngươi cũng không chịu thiệt, dù sao cũng đã chiếm đủ tiện nghi, tống tặc chém gió nước bọt tung bay để lão nhiếp cùng dương ra tỉ mũi trái tim run rẩy mấy lần. thầm nhĩ g tiểu tử kia nếu nghe theo lời hắn vậy chín h thành chắc chắn sẽ bị coi là dâm tặc đưa vào đại lao không thể. lý tín dù đối với mình đại ca kính như thần minh, nhưng cũng biết cách này không quá đáng tin đấy. hắn chỉ dám ý d â m tưởng tượng một hồi mới tiếc nuối nuốt nước bọt hỏi đại ca còn có cách nào ủng thỏa hơn một chút không có biện pháp nào để xác định đối phương có hay không thích mình chính mình bày mưu nghĩ ghế vậy mà bị người không thích tống lão ra không quá hài lòng nhưng nghĩ đến tiểu tử này ra mặt còn mỏng vì thế vẫn nhẫn nhịn cho hắn trả lời cái này không khó bằng nhiều năm kinh nghiệm tình trường của ta nếu nữ nhân chịu khó nhấn n ạ i nói chuyện cùng ngươi không ngại thường xuyên tiếp xúc gặp gỡ hơn nữa nếu nhân gia còn tỏ ra quan tâm và chăm sóc ngươi vậy thì chắc chắn nàng cũng là có tình ý với ngươi thế nào nghĩ k ỹ xem đối phương có hay không cùng ngươi có những biểu hiện như thế c á c h này hình như là có đi nàng vậy thường xuyên nói chuyện cùng chăm sóc ta đại ca vậy có phải hay không nàng cũng yêu ta tiểu lý từ âm thanh bất giác đề cao mấy phần ồ ai yêu tiểu tử ngươi rồi bỗng dưng lúc này một giọng nói vang lên h ắ c hồng ca làm sao có s ả n h đến đây tống thiếu hóa ra người đến chính là trung hồng cùng phạm nhất vượng nghe tống khuyết hỏi lão trung liền không vui làm sao ta tại nơi này phòng ốt là không thể về ở nữa ha <cười> ha là tiểu để lỡ mồm nơi này tự nhiên mãi là nhà của ngươi chỉ là ta hiếu kỳ làm sao nay ngươi lại có thời gian rảnh rối thế này đừng nói nữa việc quá mệt mỏi quyết định nghỉ ngơi một hôm làm sao a tín cho ca nói cô nương nào nhìn chúng ngươi rồi trung hồng lúc này cũng bát quái hừng hực nhìn về lý tín hắc hắc hắn còn đang tương tư đơn phương người ta nữ nhi đối phương ý định thế nào còn chưa rõ ràng đây tống đại quan nhân hớn hở cho người chia sẻ lập tức tổ tư vấn tình cảm lâm thời thành lập mấy đại lão ra quay xuống một bàn vây lấy tiểu lý tử tò mò thăm hỏi à, tín nói nói xem đó là nhà ai cô nương mặt nghẹn đỏ bừng do dự hồi lâu lý tín mới cắn răng lắc đầu bây giờ chưa thể nói được vậy chúng ta không hỏi tiểu tử ngươi muốn hỏi gì liền nói ra đi để bọn ta cho ngươi tư vấn bất ngờ có việc giải trí tống ra đó là vui vẻ cực kỳ đại ca vậy như ngươi nói nàng hẳn cũng có ý với ta ta tiếp đó phải làm sao bây giờ lý tín h a i mắt sáng quắc tràn đầy lơ khát vọng nhìn qua chít chít chi manh manh từ nãy nghe đến mùi ngon lúc này cũng đứng dậy b ộ t lộ quan điểm tất nhiên mọi người không hiểu h ầ ngữ nó nói gì liền chẳng ai quan tâm cái này để con x ấ u bùng hồ ly này tổn thương rất sâu chỉ thấy nó phấn n ộ đứng thẳng lên bám lấy tay tống lão ra rít gào c ơ hờ y tị tị tị tị tị chi chi thiếu ra nó nói gì lúc này mọi người liền hiểu tiểu gia hỏa này có chuyện dương tử hiếu kỳ vội vàng hỏi thăm không c ứ n g lại được gia hỏa này tống khuyết đành đen mặt thay nó phiên dịp nó khuyên ác tín ngươi mua một con gà quay tặng cho người ta nếu đối phương nhận vậy chứng tỏ họ đã bằng lòng liền có thể tiến hành giao phối mọi người chung kết trong sân mấy người không thể nhẫn nhịn ôm bụng cười dương gia tỉ muội còn tưởng hắn làm quái đỏ mặt liên tiếp cho hắn mấy phấn quyền đây tống lão ra trong lòng cũng là phát khổ đây thật sự là nguyên văn nguyên kiện con tạp hồ này nói ra hắn chỉ là đúng nghĩa phiên dịch đi ra mà thôi thật sự không hiểu tiểu g i a hỏa này h ọ c đâu một bụng xấu ý nghĩ nhiều như thế mình lời vàng ý n g ọ c vậy mà bị đám phàm nhân này chế x é o manh manh công chúa phẫn nộ là có thể nghĩ chỉ thấy con xấu bụng hồ ly này mắt trợn xù lông lập tức xiết gào kêu gọi dưới trứng hanh cáp n h ị tướng buồn cười s á c h cổ nó lên c h ấ n an tống gia mới cười mở miệng tuy manh manh nói hơi bậy bạ nhưng phương pháp của nó cũng là một ý đúng lý tín ngươi có thể trước tìm hiểu xem đối phương sở thích là gì từ đó chuẩn bị lễ vật thi thoảng tặng người ta tăng tiến tình cảm chứ sao hắc hắc nữ nhân vậy trung quy cũng có vài sở thích như thế à, tín ngươi về dẫn nàng đi dạo phố phường xem quần áo vải vóc trang sức có thứ gì nàng thích liền mua tặng đảm bảo không ra mấy ngày sẽ đối với ngươi nói gì nghe đấy ngoan ngoãn thuận theo trung hồng cũng hùa vào nói lão trung bây giờ nắm tài chính quyền to tác phong làm việc mạnh vì gạo bảo vì tiền cũng là thô bảo mười phần hẳn không thiếu cấu kết trong thành đám trăng hoa nữ t ử mỗi người một ý nghe xong tổ tư vấn lời khuyên lý tín bây giờ đầu cũng là to như cách đấu không biết theo ai cuối cùng hắn vẫn là nhận chuẩn đại ca tin tẩy nhất ta muốn làm thiên đao hai mươi lăm chương hai trăm ba mươi lăm nhàn sự cám ơn cám ơn các đại học đã ủng hộ chuyện bốn bài tuy nhiếp phong trung hồng phạm nhất vượng đều là những người trải sự đời nhưng lý tín còn là nghĩ vô phản cố tin t ẩ y chính mình còn giữ nguyên đồng tử thân đại ca đại ca vậy là ta phải hỏi xem nàng thích gì rồi mua về tặng nàng cũng không phải như thế tống tình thánh ít ra nhiều lúc còn là rất đáng tin đấy những món quà chỉ có thể đem đến niềm vui nhất thời ngươi cần biết nàng sở thích sở g h é p mục đích là để có thể thật tốt tỉ mỉ quan tâm chăm sóc người ta nói chung nữ nhân rất dễ cảm động trước những hành động nhỏ nhắm đúng vào sở thích của nàng mấy ngươi nghe vậy đều thật sâu cảm thấy chí lý lý tín cũng không nhìn được khen lớn đại ca ngươi hiểu thật nhiều vốn từ nhỏ chưa từng thấy ngươi tiếp xúc nữ nhân ta còn sợ ngươi không hiểu cách này đây h ừ ta đây chính là vô sự tự thông chứ bằng ca phong thái chỉ có nữ nhân truy ta nào đến lượt ta đi truy nữ nhân tống đại quan nhân không vui hừ lạnh ngươi tiểu tử nghĩ xem cô bé kia sở thích vậy là cái gì cái này tiểu tử không quá chắc chắn ta cũng không rõ lắm nhưng nàng đặc biệt thích giống như manh manh ngộ không hớp k i mấy gia hỏa này nghe đến nơi này tống ra trong đầu l ó e qua một thân ảnh yêu thích nhà mình đám sủng vật gần đây lại thường xuyên gặp gỡ chăm sóc lý tín phải biết tiểu tử này đợt trước còn nằm nhà dưỡng thương đấy có thể gặp mặt hắn người cũng lác đác không có mấy hơn nữa phù hợp điều kiện hoàn cảnh này vậy hẳn chỉ có thể là một người này không sai ú t ú t mở mở tiểu tử này vẫn là còn non chưa đi làm cách mạng được tống khuyết cười tà tà tiểu tử ngươi có ý định với x ả o x ả o vậy không sợ nàng phụ thân nổi điên lên đập chết ngươi mới không đâu chiêm lão bá đối với ta rất tốt lý tín lập tức phản bác lời ra khỏi miệng hắn mới biết mình nói hớ lúc này khuôn mặt đại q u ấ n đại ca ngươi vậy mà biết rồi hoa lý tín ngươi vậy mà dám đánh chủ ý lên x ả o x ả o nha đầu kia lại còn thu phục được lão tử nàng bội phục nha trung hồng lúc này cũng thán phục nhìn lên tiểu tử này chiêm thắng lão đầu kia cỡ nào gàn bướng khó chơi hắn cùng tống khuyết đã là thiết thân cảm nhận vậy mà nghe nói thằng này có thể đến gần hắn tâm can bảo bối lão trung tự nhiên khó có thể tin được hắc hắc tiểu tử ngươi nghĩ gì ta như đi dép trong bụng vậy còn không biết sao tống ra đắc ý cười mở miệng mau nói lại cho ta chuyện là như thế nào đã mọi người đều biết bây giờ cũng không có dấu xếm cần thiết lý tín liền thẳng thắn đem chuyện kể ra thì ra lần trước tiểu tử này một phá h ỏ n g cứu được xảo xảo một mạng hơn nữa vì đó mà trọng thương đối với hắn cảm ơn đái đức chiêm gia phụ nữ đó là thật tình chu đáo quan tâm chăm sóc thường xuyên qua nhà thăm non chiếu cố trung đụng thời gian dài từ xưa đến giờ còn chưa được gần gũi ai nhiều đến vậy hơn nữa xảo xảo xác thực là một không tệ mỹ nữ lý tín tâm động đó cũng là điều dễ hiểu luôn luôn đối với người khác cảnh giác chiêm thắng tự nhiên lập tức n g ử i ra mùi nguy hiểm vốn theo tính cách của hắn đã sớm treo thằng này lên hành hung đe dọa một hồi làm sao tiểu tử này vừa cứu mạng bảo bối nữ nhi nên lão đầu mới bỏ qua chỉ là âm thầm chú ý nhiều hơn dần dà lão chiêm đối với lý tín cảm quan còn rất không tệ mặt mũi thành thật lối sống lành mạnh có thực lực tiềm lực điều kiện lại tốt nhà lại gần hơn nữa còn đối với chiêm gia có ăn tuy chưa tỏ bất kỳ thái độ gì nhưng chiêm thắng trong đầu bất giác cũng dâng lên suy nghĩ nếu nữ nhi mình có thể gả chồng gần nhà vậy thật sự quá tuyệt vời dần ra hắn đối xử với lý tín là hiền hòa rất nhiều để tiểu tử này thổ sủng n h ư ợ c kinh nghe hắn miêu tả tống khuyết liền suy đoán ra thằng này vậy có thể dính phải tình yêu một trong ba đại ả tưởng hình như cô bé đó thích mình xào xào nha đầu kia hắn cũng tiếp xúc khá dài liền biết cô bé này làm người đơn thuần đối với ai cũng là nhiệt tình đấy nhất là lý tín lại đối nàng có ơn nhân ra quan tâm hắn có chút quá tầm cũng chỉ là lẽ thường nhưng như vậy lại để cho mấy kẻ tình đậu sơ khai như tiểu lý tử lâm vào ả tưởng hắc hắc tống khuyết cũng không nhấn tâm đánh vỡ hắn mơ mộng vì việc này vậy chưa hẳn không có cách nào hơn nữa có lẽ còn là cửa rất sáng ác tín h nha để ca chỉ cho ngươi một chiêu nhưng c á c h này khó ở chỗ ngươi còn cần phải thu phục được chiêm lão đầu nếu như làm được đại ca đảm bảo có bảy tám thành nắm chắc ôm được mỹ nhân tống tình thánh trí kế sâu xa bắt đầu cho người ra chủ ý xấu lý tín nghe vậy hai mắt liền sáng rực lưng hướng đến t h ẳ n g ta lập tức lập quân lệnh trảng đại ca ngài mau nói ta nhất định có thể làm được ăn không phải ngươi kể xảo xảo đặc biệt yêu thích manh manh sao vậy về nhà cùng nàng nói mấy hôm nay manh manh đang ốm thật nặng lựa chọn ngôn từ làm sao bi thiết một chút d ù dỗ nhân gia cùng ngươi cùng đến mai trang thăm nó chít chít chít ta mới không giả ốm b ả n cung không dành hầu hạ các ngươi hỏa hồ thập phần ngạo kiều tỏ vẻ hùng bá đem nó cột lại treo lên hóng gió lạnh một hồi đến bao giờ ốm mới thôi tống lão ra không vui chi chi nô g biết sai toàn nghe chủ nhân phân phó con hàng này lập tức quỳ không thèm để ý đến nó tống đại quan nhân tiếp tục mở miệng việc này chính là quan trọng nhất có thể thuyết phục được lão chiêm n h à người vậy coi như ngươi đã thành công hơn nửa có cơ hội cùng mỹ nhân trải qua hai người thế giới sau đó ngươi sẽ phải tống ra bắt đầu chỉ điểm giang sơn cách này tuyệt rồi trung hồng lúc này lớn tiếng khen hay mấy người còn lại cũng đồng d ạ n g nhìn hắn ánh mắt đầy sùng bái tán gái còn có thể như thế làm xáo lộ thật sâu lý tín lúc này đã là hưng phấn khó nhìn mặt mũi đỏ bừng bừng kích động gật đầu quát đại ca đa tả ngươi ta biết nên làm thế nào rồi ta trước về thành một chuyến nói rồi cũng không kịp chờ đợi gấp gáp co chân lên chạy chỉ trong chốc lát là người đã không thấy bóng dáng thu thập xong lý tiểu tử lúc này mọi người mới bắt đầu rảnh rối ngồi trong sân thưởng trà lão p h ạ m hôm nay đến đây có việc gì không tống khuyết tùy ý hỏi p h ạ m nhất vượng dương khí còn không tệ trên mặt không hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào nhưng tinh thần lực cường đại tống lão ra còn phát hiện ra hắn nội tâm thấp phỏm đấy quả nhiên lúc này lão phạm liền quay sang đáp lời tống thiếu thật sự có một chuyện muốn cầu với ngài là như thế này trước kia mánh hổ bang đại trưởng lão hứa sùng hôm trước có d ẫ n theo người tìm đến ta ngỏ ý muốn gia nhập nguyệt khuyết c á c mong t à i hạ dẫn tiến một hay phạm nhất vượng không chút giấu giếm đúng như sự thật nói ra ô hứa s ù n g c ò n chút ấm tượng hắn dẫn theo người đều là cũ mãnh hổ bang thành viên đúng vậy tống thiếu bọn hắn tổng cộng có bốn người tu vi ba giai võ giả tất cả đều là mãnh hổ bang cao tầng lần trước vì liên lụy với lỗ thiên hùng một án mà bị linh giang c h ấ n phủ ti nhốt lại một thời gian sau đó không bao lâu liền được phóng thích những người này không chỗ quay về liền nếm thử tại linh giang quẩn lăn lộn một phen nhưng đoán chừng vậy cảm thấy không có tương lai vì thế liền lần nữa quay về đây muốn đầu nhập vào ngài nghe hắn nói tống khuyết bắt đầu trầm ngâm lão phạm ngươi phải biết trong các những chức vụ cao quản đều đã có mục tiêu chúng ta cũng không thể tùy ý bổ nhiệm người ngoài để tránh ảnh hưởng các huyên đ ề tính tích cực tại hạ tự nhiên rõ ràng tống thiếu ta cũng đã cùng bọn họ nói rõ hứa sủng vậy chỉ là xin được nhập các bọn hắn sẵn sàng bắt đầu từ dưới chót thành viên làm lên xem ra lão p h ạ m cũng đã suy nghĩ kỹ càng tống khuyết hài lòng gật đầu vậy không thành vấn đề chỉ cần bọn họ chịu dốc sức làm ta là sẽ không có phân biệt đối xử đấy những người này ít nhiều đều là ba giai võ giả cũng không thể tùy ý như thế trà đạp nhân tài ta xem như thế này đi ngươi cùng hồng ca không tu võ ra đường cần mấy hảo thủ bảo vệ cũng là cần thiết vừa an toàn hơn nữa không để đánh mất uy nghiêm liền để bọn họ phân chia cho các ngươi làm cận vệ đi trước lính t r ư ớ c đội trưởng sau này còn tùy biểu hiện mà cất nhắc đa tạ tống thiếu giải quyết được một c ọ c tâm sự lão p h ạ m mặt không giấu được vui vẻ chắp tay bái tạ trước kia hứa sùng đối hắn có ăn ít nhất bây giờ cũng đã có thể trả bớt một phần nhân tình cho người hơn nữa hắn cùng trung hồng dù gì cũng là trong bang chính phó đường chủ đại trưởng tài chính quyền to mấy vị tam giai võ giả đi theo hắn làm cận vệ cũng không mất mặt đây cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi tống lão gia cũng không mấy quan tâm thuận tiện nói mấy câu liền sẽ không quản hiếm khi trung hồng quay lại mai trang hôm nay hắn liền vất vả một hồi đứng dậy xuống bếp nấu vài món ngon khao thưởng vị này công thần mấy người vui sướng ăn uống một hồi lúc sau phạm nhất vượng liền cáo từ chạy về s ư ở n g rượu còn lại người đều không vội việc gì yên tâm thoải mái nghỉ ngơi chờ đợi xem lý tín tiểu t ử kia vậy liệu có làm nên trò c h ố n g gì không đối với vị này tiểu đ ệ tống ra đây cũng là hết lòng quan tâm ta muốn làm thiên đao 25 chương 236 t r ố n g tỉnh thánh cám ơn cám ơn các đại học đã ủng hộ chuyện năm bảy mai viên sơn trăng lần đầu tiến đến nơi này xảo xảo cũng là thập phần tò mò hơn nữa nàng trước kia cực ít được ra ngoài không có lão cha đi cùng càng là chưa từng bao giờ vì thế hôm nay thấy gì cũng cực kỳ lạ mắt dọc đường liền hưng phấn khắp nơi quan sát nhìn theo trước mặt xinh đẹp bóng hình tiểu lý tử hồn đều phải bay a tín a tín xào xào gọi mấy lần mới đem tiểu tử này tỉnh lại há xào xào tỉ có chuyện gì tâm tư đơn thuần xào xào không phát giác hắn khác lạ lúc này liền vội thúc giục không phải nói manh manh bị ốm rất nặng sao chúng ta nhanh một chút qua nhìn xem nó được xảo xảo tỉ ngay phía trước sắp đến rồi để ta cho ngươi dẫn đường nghĩ đến tiếp sau kế hoạch lý tín trái tim ầm ầm rung động hai người tiếp tục tiến lên mấy bước nơi này do mới xây lại các tường x à o nên lối đi cũng bắt đầu trở nên phức tạp rất nhiều đi qua một cổng viện đang lúc xảo xảo tò mò quan sát bỗng nhiên một cự đại bóng đen ẩn xuống dọa nàng giật mình Đợi người h nha kinh hãi ì n này liền kỹ trước mặt đồ vật đồ đầu ầ n vàng n chết, vội g quay người ôm sầm chặt hết tín lấy lý tín hết dầm lên. n A A A A A A gần ư ờ i g trong gang tấp á nhân hương thơm tự nhiên mùi cơ thể như thấm vào ruột gan khiến lý tín tâm viên ý mã không tự chủ đưa tay ôm chặt mấy phần đại ca quả nhiên không gạt ta lập tức đã ôm được mỹ nhân vào lòng bước một thành công tham lam hít hà mấy hơi nhớ đến đại ca căn dặn tiểu lý từ lúc này mới nhẹ nhàng vỗ lưng nàng an ủi x ả o x ả o tỉ không cần sợ đây là hùng bá mới thu sùng vật gọi tiểu hắc nó hẳn thấy người lạ tiến đến mới nhảy ra cảnh báo thôi thật thật sao x ả o x ả o lúc này mới dám thò đầu quay lại nhìn sau lưng đại hắc hổ thật ngươi có thể sờ nó xem đại ca đã đem nó thuần phục ngoan ngoãn cực kỳ người đối với mới lạ đồ vật tự nhiên là cực kỳ hiếu kỳ xào xào cũng không ngoại lệ lúc này liền r ụ c xè s ơ tay ra vuốt thử tiểu h ắ t to bằng cây bàn vẫy đầu lớn không hề chú ý một con t ạ c thủ vẫn đang âm thầm nắm mình eo nhỏ quyến luyến không buông đang lúc nha đầu hứng thú bừng bừng nhịn ngợm tiểu h ắ t mấy cọng s â u lúc này một giọng nói không hài hóa vang lên dọa nàng nhảy dựng ô xào xào tỉ ngươi đây là các ngươi vậy mà ai ra lý tín ngươi vậy mà cùng xảo xảo nha đầu hợp đôi chúc mừng chúc mừng tống khuyết trung hồng giọng hét oang oang đủ khiến nửa c á c h mai trang nghe thấy trong nhà bất chợt r ồ n dập chạy ra không ít người quan sát hai người tiện đà hồ hởi dâng lên chúc mừng kha kha a tín chúc mừng hùng bá lý đại ca chúc mừng ngươi dương ra tỉ muội nhìn không biết lúc nào vây quanh một đống người. lại nhìn mình tư thế ái muội. xào xào mặt đỏ như s u ố t huyết. đ ầ u cũng ngất ngất vội vàng lắc đầu xua tay lắp bắp giải thích. không không phải chúng ta không làm gì hết hắc hắc. chúng ta cái gì cũng không thấy. mấy người rất phối hợp ngửa đầu nhìn mây trôi. không phải như vậy chúng ta không phải như mọi người nghĩ. a tín ngươi mau nói xào xào đại quẫn. vội vàng quay sang lý tín oán trách mọi người chớ nói linh tinh tiểu tử dọn ba phải thế nào cũng được yên tâm ta cái gì cũng không nói tống ra ngả ngớn cười đùa hắc hắc đúng vậy hôm nay chúng ta cái gì cũng không thấy tuyệt đối sẽ không truyền nửa lời đến tai chiêm lão bá trung hồng cười gian nháy mắt trêu tiện đà bổ sung a tín lời hại nha mấy con hàng liền như thế lập tức biến mất rồi còn không kịp để xảo xảo giải thích nha đầu này bây giờ mới bắt đầu hồi thần xấu hổ chừng mắt oán trách kẻ bên cạnh a tín đều tải ngươi chút nữa nhất định phải cho ta giải thích rõ ràng rồi yên tâm xảo xảo tỉ chút nữa ta sẽ nói bọn họ cũng sẽ không nói linh tinh chúc ta vào xem qua manh manh đi tiểu tử chuẩn bị bài tập kỹ lưỡng lúc này lập tức hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt một phen mới đem cô bé này trấn an tiếp tục theo hắn vào thăm hỏa hồ bước hai thành công đến tận buổi chiều t h ă m quan ằ m bẹp như con rán trong phòng manh manh cùng tống ra mấy con sủng vật chơi đùa một hồi lâu xảo xảo mới tiếc nuối từ chối mấy người giữ lại dùng cơm cùng lý tín lần nữa lên xe ngựa trở về nhà nhớ đến trước khi đi tiểu tống nghiêm trang gọi mình để muội trung hồng cũng không đoàn á i m ũ i nhìn qua hai người nha đầu liền dẫn đến cắn răng không làm gì được hai thằng kia nàng liền quay sang bên cạnh người trách móc a tín đều tải ngươi rồi không giải thích rõ ràng vậy làm sao ta còn mặt mũi nhìn người đúng là khi yêu nhìn gì cũng thấy đẹp kể cả tức giận cũng là như thế đáng yêu tiểu lý t ử thiếu chút liền say vội vàng xoa đầu cười hàm hậu xào xào tỉ chớ lo ta sẽ giải thích cùng chiêm bá phụ ai cần ngươi giải thích cùng phụ thân rồi nha đầu trắng mắt nhớ đến nhà mình lão đầu đối với người khác thái độ nếu hôm nay hắn biết chuyện liền không biết sẽ thu thập ác tín như nào đây xảo xảo cũng có chút sợ hãi nghiêm mặt sẵn sò nhớ ký không được để người khác biết nhất là ta phụ thân nhớ chưa kha kha nhớ ký đây chỉ là bí mật của hai ta cái gì mà bí mật của hai ta xảo xảo sáng dọn kiều sân mặt lại bất giác sầu hổ đỏ lên quay đầu không cùng hắn nói chuyện lý tín thấy vậy thầm vui tâm cũng say thêm mấy phần đại ca quả nhiên chính là đại ca nói cái gì chuẩn cách đấy nghe hắn nói đây chính là tự kỷ án thì tiềm di mặt hóa liền để xảo xảo trong đầu biết mọi người đều đã coi bọn hắn là tình nhân đồng thời cũng suy nghĩ về vấn đề này như thế nàng không mấy chốc sẽ đối với hắn thay đổi thái độ ít nhất sẽ không còn coi là để để thế nhìn xảo xảo tâm lý dối bời cũng không rảnh nói chuyện hai người cứ thế trầm m ặ t ái m u i chạy vào trong thành đợi về đến trước cửa lý ra n h à đầu này mới lên tiếng phá vỡ bình tĩnh được rồi a t í n ngươi đánh xe vào đi thôi ta về nhà đây xảo xảo tỉ chờ một lát để ta tiến ngươi về chỉ một đoạn đường còn dùng t i ế n g xảo xảo bật cười. không được, ngươi đi một mình ta không yên tâm. chẳng may có kẻ như điền h o à n g lần nữa xuất hiện bắt đi ngươi, vậy ta cùng chiêm lão bá phải lo chết mất. nhìn thẳng này ánh mắt hàm tình mạch mạch nhìn thẳng qua. xảo xảo trái tim như con hươu chạy vậy đập lên g i n h hoàng. bối rối không biết trả lời ra sao. lý tín lúc này đã không trần chờ vứt bừa xe trước cửa. cầm lấy mấy bình rượu rồi tiến lên dắt tay áo nàng đi tiện thể ta cũng có mấy bình liệt hỏa tửu biếu chiêm bá đ ầ u cũng có chút ngất xào xào vậy không hiểu làm sao phản kháng tùy ý người ta dẫn dắt đợi đến lúc lão chiêm ra mở cửa cô nương mới phản ứng lại đỏ mặt thất thố chạy thẳng vào trong nhà đón nhận chiêm thắng ánh mắt nhìn qua lý tín cũng không hề nào núng vội vàng dâng lên mấy bình rượu bá phụ ngày thích uống rượu này hôm nay ta liền từ tửu trang lấy về cho n g à i một ít bao giờ uống hết n g à i liền bảo ta chầm mặt một hồi lão chiêm mới đưa tay nhận lấy tiểu t ử có biết uống rượu không g i ạ có tiểu lý t ử mắt sáng lên ăn vậy hôm nay cùng ta uống mấy chén bỏ lại một câu chiêm thắng liền để cửa đấy xách rượu vào nha lý tín lúc này mới kích động bước vào đem cửa khép lại rồi nhanh chóng đuổi theo đại ca đã nhắc xào xào không có chủ kiến đặc biệt nghe lời phổ thân chỉ cần thu phục lão đầu vậy việc này liền coi như thành công hôm nay xem lão chiêm thái độ vậy hẳn là sẽ không phản đối muốn biết hậu sự thế nào vậy còn xem chút nữa trên bàn ăn biểu hiện xem ra hôm nay có chết cũng phải uống phục lão đầu này n h ạ có phụ trở ta. c tống tình thánh ra tay mọi việc tự nhiên phải khác bọt hẳn sau đó mấy ngày lý tín cùng xảo xảo nha đầu kia vậy tình cảm đó là tăng tiến thấy rõ cả hai đứa đều ngây ngô chưa hiểu sự đời đối với tình yêu thứ này cực kỳ mông lung có mấy người vun vào vậy cứ như thế ngơ ngơ n g ắ c n g ắ c đi đến cùng nhau rồi có lão chiêm gật đầu đồng ý vậy mối nhân duyên này xem như đã thành còn phần bên kia lý thẩm kiếm được con dâu ngoan ngoãn xinh đẹp giỏi giang thế này đó là trước kia tại c ử l i ễ u thôn nàng mơ cũng không dám mơ bây giờ tự nhiên là cười không khép được mồm giơ hai tay đồng ý đây hai người kia vậy bây giờ cũng thường xuyên chạy qua đây ăn uống đi dạo xảo xảo đối với tống khuyết mấy người ái m ũ i t r e o vẹo cũng bắt đầu miễn dịch coi như trong lòng đã thầm đồng ý lý tín bây giờ có thể nói xuân phong đắc ý vô cùng đi lại làm việc cũng là hổ hổ sinh phong một lần thổi bay cái tính lười nhắc t à n mạn trước kia đại ca ngươi nói ra riêng ta cùng ta mẹ sang gặp chiêm bá hỏi cưới xào xào có được không đối với đại ca mình trình độ tiểu t ử đó là phục sát đất bây giờ lớn nhỏ việc gì cũng phải đem ra hỏi một lần mới yên tâm sớm đây tống đại quan nhân khiêng thường lắc đầu lão chiêm đây mới là không phản đối ngươi cùng hắn nữ nhi kết sao để hắn yên tâm giao tâm can bảo bối cho ngươi vậy còn xa lắc hơn nữa dọc đường cũng chưa chắc đã không có ngoài ý muốn phát sinh nghe vậy lý tín quá sợ hãi vội vàng bắt lấy tay hắn hỏi đại ca thế nào ngoài ý muốn hất t ầ m chỉ một bên đang chơi đùa với ngộ không mấy tiểu xào xào tống khuyết bắt đầu đe dọa h ừ chiêm lão đầu yêu thương nữ nhi mình như thế xảo xảo lại xinh đẹp giỏi giang ngươi nhìn lại mình xem hiện tại có điểm nào đáng để người ta yên tâm phó thác chiêm lão bá đây là nể tình ngươi cứu nàng mới cho ngươi một cơ hội mà thôi bây giờ đồng d ạ n g có một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn như ta chẳng hạn cũng có ý đồ với nàng ngươi nói lão chiêm sẽ làm sao đại ca ngươi cũng có ý với xảo xảo lý tín dọa đến sắc mặt trắng v ị h tống ra nghe thằng này thiếu điều vô to gọi nhỏ cũng là tâm mệt cho hắn một cái cốc đầu chừng mắt quát lão t ử đây là đang ví dụ ngươi hiểu không đổi một cái như người đó là sở tiêu thì sao nhân gia chính là dương nam có tiếng tuấn kiệt đây nguyệt khuyết các trường lão vị bây giờ mới quá hai mươi tuổi cũng đã n h ị lưu cao thủ tiền đồ sáng lạn lại chưa hôn phối nếu ta là chiêm thắng vậy đảm bảo cũng sẽ đem ngươi ném sẽ không đến mức như vậy đi tiểu tử lòng cũng không dám chắc k h u cằn hỏi hắc hắc ngươi thử nghĩ xem chính vì thế bây giờ lão chiêm chỉ coi ngươi là một trong các hậu bị phương án thôi muốn nói chuyện cưới xin vậy đừng có mơ lý tín lúc này cũng đã bị dọa không nhẹ đại ca vậy ta phải làm sao nhìn thằng này bây giờ biểu hiện tống lão ra mới hài lòng bắt đầu dẫn dắt còn phải làm sao tự nhiên đây là lúc ngươi chứng minh cho hắn thấy giá trị bản thân cố gắng luyện tập tranh thủ sớm ngày đột phá tứ sai chỉ cần ngươi thực lực vượt qua lão chiêm vậy hắn liền sẽ yên tâm giao con gái cho ngươi chăm sóc vì tương lai hạnh phúc thiếu niên cố gắng đi thôi vì đốc thúc t h ằ n g này tống đại quan nhân cũng là thao nát tâm nhưng dường như lần này mới là tìm đúng cách chỉ thấy lý tín lúc này hai mắt bắn ra k i n h người đấu trí kiên định gật đầu đại ca yên tâm ta đã biết phải làm sao ta muốn làm thiên đao hai mươi lăm chương hai trăm ba mươi bảy kim tiền bang người tới cầu nơ b đa tạ các đại học đã ủng hộ tác chân thành cảm ơn mai viên sơn trang trên một sân nhỏ cắm đầy cành trúc tống khuyết cùng nhiếp phong hùng bá hai người đang kịch liệt giao thủ. chỉ thấy đám cành trúc này mỗi cái chỉ to bằng ngón tay. dài đến gần hai trượng. mảnh khảnh như này ngay cả đ ặ t manh manh lên cũng bị ốn g ã y đấy nhưng lúc này ba người chính là đ ặ t trên ngọn trúc mà đi. chiến đấu từ hồi nãy đến giờ còn chưa ai để chân c h ạ m đất. mỗi người bộ pháp đồng dạng tiêu sái phiêu giật. lại ruột gì khó lường như chim ố n bay liệng. nếu điền bất nhì có mặt tại đây chắc chắn sẽ nhận ra đó chính là mình áp hòm khinh công phi yến bộ không sai hơn một tháng này tống khuyết ba người cùng nhau tìm hiểu chia sẻ tâm đắc mấy môn hắn từ điền h o à n g lấy được võ công bây giờ đều đang nắm giữ hỏa hầu không nhỏ mỗi người trên tay chiêu thức lúc quyền lúc trường chảo thay nhau biến hóa để bên ngoài đứng nhìn đao tử lý tín dương thì mấy người đều thấy hoa cả mắt không kịp bắt nhìn hồi lâu sau đợi trên mỗi người đều ra một thân mồ hôi tống khuyết mới hài lòng ra dấu thu tay cả ba tiêu sái đạp bước bay về bên này thiếu ra ta cho ngươi lau mồ hôi dương tử dương mật hai nha đầu lập tức tiến lên c h i kỷ cho hắn lau mặt thoải mái hưởng thụ hai tiểu phục vụ lát sau tống lão ra mới cười hùng bá ngươi thân pháp còn không được chưa đủ linh hoạt nhìn ngươi dưới chân xem đại đa số đều là phát quá t h ừ a lực khiến đạp gãy không ít cành trúc cái thói quen này nhất định phải sửa rõ thiếu ra ngốc hùng ồm ồm ghi nhớ cùng lão nhiếp hai người chỉ điểm mấy câu mấy người mới cùng nhau quay về trong viện đối với những trận chiến thế này đao tử lý tín hai người vậy chỉ có thể tạm thời ngước lên ao ước nhìn bằng bọn họ chưa đến tứ sai thực lực chưa xuất được án gình vậy ngay cả việc chạy trên cành trúc còn chưa làm được đấy đừng nói cái gì tham chiến đao tử hẳn cũng nhanh có tống lão ra không dư lực bồi dưỡng kẻ này tiến bộ có thể nói thần tốc hơn nữa đ ấ y cũng không sai bây giờ hắn đã luyện gân đại thành rồi đã bắt đầu sơ bộ nắm giữ cách phát án kính trong vòng một tháng vậy chắc chắn có thể đột phá nhị lưu lý tín vậy còn xa nhưng những ngày nay tiểu tử này thay đổi là thấy rõ có lẽ tình yêu động lực quá vĩ đại rồi thằng này có thể nói là thoát thai hoán cốt cũng không quá bây giờ không cần tống ra đúc thúc cả ngày tiểu vũ chùa cứ như thiêu mãi không hết vậy cực kỳ chăm chỉ để tần vũ mấy người cũng nhìn hắn với cặp mắt khác xưa đem hết thảy đều nhìn trong mắt tống khuyết mấy người cũng vui thay tiểu tử này còn mấy tuần nữa là đến tết trong trang không khí cũng bắt đầu trở nên tất bật mùa xuân sắp đến rồi tiểu lý t ử mùa xuân cũng đến chỉ là không biết tống lão ra bao giờ mới thoát được kiếp đồng tử thân tống đại quan nhân chán nản ngồi bên cửa sổ đọc sách thưởng trà thi thoảng nhìn ra bên ngoài trời mây u ám thở dài nhất thất túc thành thiên cổ hận tái hồi đầu thì bách niên cơ lỡ một bước thành mối hận ngàn năm ngoài đầu lại thì thân đã trăm tuổi ngày trước nếu có như bây giờ một đống tài nguyên võ học hắn là quả quyết cũng không chọn lưu ly kinh c á c h này gặp dược thần công nha bây giờ hối cũng đã muộn phải tranh thủ tu luyện sớm ngày đột phá mới là chính đạo đừng để đến ba mươi bốn mươi tuổi mới thần công đại thành vậy cũng quá thảm thương báo đúng lúc này ngoài cửa có nguyệt khuyết các người đến báo đợi dương mật ra mở cửa cho người vào ở phòng gần đó h u n g bá nhức phong đao tử cũng đã đồng loạt nghe tiếng chạy tới bẩm các chủ linh giang thành kim tiền bang bang chủ phong ma côn cổ hà cầu kiến người đang chờ sắn tại tổng bộ thẩm đại nhân sẵn dò ta về báo ngày một tiếng ô một vị nhất lưu cao thủ kim tiền bang người đứng đầu địa vị cùng đỗ như hối gần như ngang nhau không biết vị này cổ bang chủ tìm mình là có việc gì hắn cũng là hiếu kỳ nhiều hơn liền kêu người chuẩn bị xe ngựa lập tức về thành nguyệt khuyết các nhị sự đường đợi tống khuyết mấy người chạy đến nơi đây trong phòng lúc này đã ngồi hai hàng người bên trái là thẩm tử minh thiết phi long dẫn đầu một đám trong bang cao tầng bên phải còn là năm người ngồi giữa một vị trung niên nam tử hắn còn có vài phần ấn tượng chính là lần trước tham gia vân gia đấu giá nhìn thấy một lần cổ hà không sai ra mắt các chủ thấy tống ra tiến đến bên này mấy người lập tức nghiêm nhị khởi kính đứng lên chào chư vị ngồi đi gật đầu ra hiệu cho mấy người tống khuyết lúc này mới qua ra nhìn kim tiền bang mấy người mỉm cười ra mắt cổ bang chủ cùng chư vị kim tiền bang hôm nay có cổ bang chủ quang lâm nơi này quả thật để nguyệt khuyết các bồng tất sinh huy chăm chú đánh giá tống khuyết một hồi thấy kẻ này không chút h ố i kỳ ánh mắt tự tin đối nhãn cùng mình cổ hà cũng không khỏi âm thầm tán thưởng tống các chủ quả nhiên phong thái hơn người thảo nào tuổi còn trẻ đa làm ra được bậc này thành tựu bội phục c h ú n g ta đám lão nhân này hiện cũng đã già rồi ha ha cổ bang chủ nói đùa ngài còn đang chính độ tuổi xuân sung sức nhất đây so với ngài ta nơi này mấy thứ tiểu đả tiểu nháo không tính là gì tống khuyết cười sang sảng rồi dẫn theo nhiếp phong cùng bá mấy người ngồi xuống đối diện mà nhìn kim tiền mấy người nhất thống thanh hà dẹp in loạn tặc chế liệt hỏa tửu thông ưng giản sầu mỗi việc ngươi làm đồng d ạ n g đều là kinh thiên đồng địa nha như thế nếu còn là tiểu đả tiểu nháo vậy c h ú n g ta đám gia hỏa này chính là cả ngày ăn không ngồi rồi không có việc gì làm tống các chủ không cần quá khiêm tốn phá <cười> hạ đa tạ cổ bang chủ khích lệ không biết ngày hôm nay ngài đến đây là có việc gì cần làm nếu có gì cần giúp sức chúng ta tự nhiên sẽ hết lòng hỗ trợ ha ha khôn vội cổ hà ung dung cười lắc đầu lão phu so với ngươi lớn mấy tuổi thác đại gọi một tiếng tống tiểu huyên để không có vấn đề gì đi tự nhiên là không có ý kiến cổ bang chủ ngài tùy ý gật gù đầu cho hắn cùng sau lưng mình bốn người giới thiệu cổ hà lúc này mới nói chuyện lần này đi đến thanh hà một chuyến cũng không có việc gì chủ yếu là muốn nhận thức một chút tống tiểu hương để ngươi quả thật nghe danh không bằng gặp mặt được cùng ngươi kết sao lão phu đã cảm thấy hài lòng ngài quá khen được tiếp đón kim tiền bang mấy v ị chính là chúc ta vinh hạnh vậy trưa nay nhất định phải để ta chiêu đãi n g à y bữa cơm tận tình địa chủ còn chưa đoán ra mục đích của mấy người này là gì tống gia không ngại trước theo bọn họ lan man hàn huyên ha ha được vậy lần này nhất định phải uống cách đáp nói thật liệt hỏa tửu ta chính là thích cực kỳ làm sao quá khó mua mỗi ngày cũng chỉ dám đến mấy chén như vậy còn chưa đã thèm đây hôm nay gặp được chính chủ nhất thiết phải mở rộng bùng uống trực một phen mấy người trong phòng đi theo cười ha h à tống lão ra tự nhiên không có gì gì nghị kêu lên người trước chuẩn bị tiệc tống tiểu huyên đ ệ việc của ngươi cùng đỗ như hối ta cũng đã nghe qua hắn người này tâm nhãn cực nhỏ ngươi sau này nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nha đang nói chuyện cổ hà bỗng nhiên thở dài thường thượt quay sang chuyện lão đỗ đa tả cổ b a n g chủ quan tâm cũng may hắn những ngày nay đang phải nằm nhà dưỡng thương mới để chúng ta có dịp thở dài một hơi nói đến đỗ tặc cái này á c bá láng giềng tống ra đối với lão cổ cũng là lòng đầy đồng cảm không thể chủ quan nha một trận chiến vừa rồi tuy nhìn hắn âm thầm chịu thiệt nhưng thật sự bọn hắn hoặc ít cũng không nhỏ ít ra bây giờ bình thường bát sai võ giả là tuyệt không dám đến gây hấn cùng linh giang băng đỗ như hối đây cũng là đại thế đã thành nha lão đỗ tiến bộ tống khuyết đồng d ạ n g tiến bộ nhanh hơn hắn đối với c á c h này tuy có cố kỵ nhưng đã không như trước quá mức sợ hãi cũng may nguyệt khuyết c ắ t cùng linh giang bang khoảng cách khá xa hơn nữa mặt ngoài lại cũng không có ít lời gì xung đột tiểu tử chỉ cần cẩn thận một chút không để người nắm lấy c ứ là được hắn đỗ như hối vậy hẳn cũng sẽ không thật sự làm gì chúc ta tống khuyết ngươi chớ coi thường người này tại cửu giang minh đ ố như hối đối với cao tầng mấy người quan hệ còn rất không tệ đây hắn chưa chắc đã v ị trí không đại sư một lời mà cô k ị tay chân lão cổ còn là tận tình khuyên nhủ tống đại quan nhân mấy người bên này trong đầu cũng đã lờ mờ đoán được kẻ này hôm nay đến chủ ý h ẳ n là muốn kết minh sao hắn cũng không có ý phản đối lúc này cười gật đầu cổ bang chủ nói chính là tài hạ nhất định cẩn thận nhiều hơn trẻ nhỏ dễ dạy cổ hà sắc mặt hài lòng tiểu huyên để ngươi tiềm lực quá lớn đã gây nên người cố k ì hơn nữa bây giờ nắm giữ liệt hỏa tửu mấy thứ gà đẻ trứng vàng này đây quả thật là khiến người khác g e n d é p mơ tưởng nha nói đến cái này chính bản thân lão cổ cũng đồng d ạ n g hâm mộ dù sao hàng tháng nhập túi hơn mười vạn lượng đối với bọn hắn kim tiền bang cũng là một món tiền lớn tống khuyết vậy cũng không kiêu ngạo không sợ hãi chỉ phong dong cười. không gây nên người g e n xét vậy chỉ là hạng tài trí bình thường. việc này ta đã sớm quen. tống tiểu huyên để hào khí phách tinh tế thưởng thức lời người trẻ tuổi trước mặt. cổ hà cũng không nhịn được hai mắt tinh quang lói lên. nhưng thất phu vô tội, hoài bích hữu tội. đôi khi nắm giữ lợi ích quá lớn vì thế mà lại mang đến cho mình họ s á t thân. c á c h này hẳn ngươi cũng hiểu đi đến. cuối cùng cũng vào chuyện. tống ra cũng muốn nghe xem hắn muốn là như nào hợp tác lúc này t h ậ p phần phối hợp chắp tay vậy không biết nguyệt khuyết các nên làm như nào mong cổ bang chủ dạy ta ha ha dễ nói dễ nói hôm nay lão phu đến đây chính là vì mục đích như vậy ta muốn làm thiên đao hai mươi lăm chương hai trăm ba mươi tám phong ma côn cổ hà bảy bảy đã trả hết nợ hôm nay một lần nữa cảm ơn các vị đại học đã ủng hộ cầu n ư ơ n g Bê. đối với tống khuyết như thế thức thời vụ kim tiền bang mấy người đều thấy hài lòng cổ hà cười dài một chàng liền bắt đầu cho đám nhà quê này chỉ điểm giang sơn đỗ như hối hắn dám như thế khi dễ tống khuyết ngươi đó là vì sau lưng ngươi không có người chống đỡ phải biết một tú v u lâm phong tất tồi chi như tiểu huyên đ ệ bậc này thiên tài tuấn kiệt tự nhiên gây nên nhiều kẻ n h ầ m vào nếu không có tòa núi lớn nào cho ngươi chắn mưa chắn gió vậy rất dễ bị vặn gãy giữa chừng đấy không biết cổ bang chủ có thể cho ta nói rõ ràng hơn tống ra người mùi không đúng lúc này những mày hỏi tống các chủ ý nhà ta bang chủ không phải rõ ràng rồi sao kim tiền bang sẵn sàng là ngươi sau lưng chỗ dựa có bang chủ bảo vệ đỗ như hối tất nhiên lại không dám tiếp tục n h ầ m vào ngươi đi theo cổ hà một trong bốn người lúc này lên tiếng Ô, là thế sao tống khuyết nhàn nhạt mở miệng trong lòng hắn thằng lắc đầu cứ tưởng bị linh giang b a n g dồn đến chân tường đám này kim tiền người hẳn là sẽ có điều thay đổi biết được môi hở răng lạnh đạo lý đây mình còn là đánh giá cao mấy thằng ngu này dường như còn chưa phát hiện tống lão ra ngư khí không đúng cổ hà lúc này tiếp tục nước bọt tung bay chính là như thế tống tiểu hương để ngươi tiềm lực mọi người thấy rõ sau này vượt qua c h ú n g ta những n à y lão ra hỏa chính là tất nhiên ngươi vậy không nên lãng phí tinh lực của mình vào chuyện vô bổ chuyên tâm tu luyện chính là lúc này ngươi không bằng tất cả đầu nhập vào ta để ta ngươi t hay ngươi quản lý sản nghiệp ngươi chỉ việc tập trung võ đạo có lão phu cho ngươi dạy dỗ không ra mấy năm có lẽ cũng sẽ đổ phá nhất lưu khi đó vừa lúc thay ta đón nhận kim tiền bang không phải quá hay. vốn nghĩ rằng mấy người này đến tìm hợp tác cùng chống lại linh giang bang nhưng nghe đến đây tống lão gia tâm liền nguội. đối với mấy kẻ tầm nhìn hạn hẹp, chết đến đít còn chỉ lo tham lam vơ vét thế này vậy không hy vọng được gì đấy. hắn cũng lười cùng đối phương nói nhiều. thằng hắn từ chối. đa tạc cổ bang chủ nhã ý ta còn tự do tự tại tiếp tục làm nơi này lão đại tốt lắm cổ hà nghe vậy ngẩn người tiểu tử này vậy mà như thế không biết điều từ chối mình một phen ý tốt nhưng nghĩ đến dưới tay hắn những sản nghiệp chất lượng cực tốt kia ló cổ còn cố gắng nhấn nhịn khuyên tống tiểu hương đệ ngươi có lẽ còn chưa ý thức được vấn đề không có người bảo vệ của ngươi nguyệt khuyết c á c vậy t ù y thời cũng có thể bị người diệt đi đấy lúc đó đừng nói tiếp tục làm lão đại ngay cả mạng cũng chưa chắc đã còn ngươi còn cần suy nghĩ cho thật kỹ hắc chỉ dựa vào một cái phá miệng cũng muốn binh không t ấ p huyết thu nhận toàn bộ lão tử nguyệt khuyết cát ngươi nghĩ mình là gia cát lượng còn như hắn mỹ kỳ danh nói tu luyện mấy năm liền thay ca tiếp quản kim tiền b ă n g mấy người cũng liền nghe chuyện vui v ậ y cười một cách liền qua thằng này giờ còn đang tráng niên đây biết đến d u ộ t khi nào hắn mới chịu nghỉ hưu hơn nữa thật tống khuyết ngu như vậy chấp nhận vậy chờ đợi hắn cũng chỉ là bị người hố giết đỗ như hối hắn tâm nhãn nhỏ nhưng ít ra còn là bậc kiêu hùng đám con lợn này vậy so với lão đỗ còn tệ hơn rất nhiều không thèm để cổ hà giọng nói uy hiếp tống khuyết khinh thường lắc đầu cười lạnh sống chết t ự có số thân làm võ giả cần gì nghĩ nhiều như thế địch đến nhà vậy đánh lại chính là nếu cổ bang chủ đến nói chuyện hợp tác cùng chống lại linh giang bang vậy chúng ta còn có thể nói một hay còn không đừng bàn nữa miễn đà thương tình cảm cổ hà nghe đến đây sắc mặt liền lạnh xuống họ tống đừng không biết điều chúng ta bang chủ một lòng ái tài mới như thế cùng ngươi hết lòng giúp đỡ ngươi còn muốn được đằng chân lân đằng đầu bằng các cách ngươi cái này phá bang phái cũng muốn cùng kim tiền bang hợp tác ngươi xứng sao sau lưng cổ hà một người bang chúng lúc này quát lớn trong nhị sự đường không khí lập tức lâm vào đóng băng k i n h miệt nhìn qua cái thằng vừa mở miệng tống ra cười lạnh hắt hắt nổi lòng tham muốn nuốt bản thiếu sản nghiệp còn nói được như thế đường hoàng bằng các ngươi cũng muốn cho ta c h ố n g lưng các ngươi ghim tiền bang xứng s a o cổ bang chủ thứ ta nói thẳng đối với linh giang bang mà nói thì diệt các ngươi ghim tiền bang hay diệt ta nguyệt khuyết các vậy cũng không khác nhau là mấy ngươi cũng đừng tự cho mặt mình thiếp vàng â m cổ hà giận tím mặt một trưởng đập tan bên cạnh bàn nước đứng dậy âm v u c ắ n răng tiểu tử ngươi đây là muốn chết sao h ử tống lão ra không chút yếu thế đứng dậy nhìn t r ò n g chọc vào hắn từng từ từng chữ nói muốn giết ta bằng vào các ngươi mấy người còn chưa đủ tư cách nơi này là đâu là nguyệt khuyết các tổng bộ đấy cả chục vị nhị lưu trăm vị tam lưu cùng vô số bang trục tập trung nơi này năm thằng này cho dù bản lính thông thiên nếu dám làm càn vậy đồng dạng cũng phải chết dưới tay hắn lão thẩm mấy người cũng đồng d ạ n g đứng dậy có người tay đã nắm hờ vũ khí chỉ chờ đợi l ệ n h ngươi tốt tốt tốt kim tiền mang mấy người thẹn quá hóa giận cổ hà đồng d ạ n g sắc mặt âm u liên tiếp c ắ n ra ba từ tốt tiểu tử xem ra ngươi còn chưa biết được nhất lưu võ giả là cỡ nào cường đại hắc lão tử nói ra đã từng giết một vị nhất lưu ngươi tin sao so với r i ê u liệt vị kia thiên dược tung cổ hà hiển nhiên còn không bằng tống khuyết có thể rõ ràng từ trên khí thế hai người nhận ra sự t r i n h lịch dù sao lão diêu đây chính là danh môn đại phái lò đạo tạo đi ra cổ hà vậy dễ nhui từ đâu xuất hiện hơn nữa nếu hắn thực sự có tài thì đã không bị đỗ như hối người ép phải co đầu rút cổ trốn vào một góc thở oxy nếu không có kinh hồng kiếm tông cùng quan phủ người âm thầm cản tay lão đỗ vậy thằng này đã sớm bị đập chết tuy nhiên lời này quá đả thương người tống khuyết cũng không tất phải nói ra vạch người vết sẹo như thế chỉ tổ triệt để cùng kim tiền bang trở mặt hắn chỉ là nhàn nhạt cười xem ra cổ bang chủ đối với mình thực lực rất có tự tin được như vậy đi hôm nay ta cùng hai vị t ù y tùng xin lính giáo cổ bang chủ cao chiêu nếu n g à y thắng hết thầy dễ nói nếu thua vậy mời chư vị ở lại thưởng qua bữa rượu nhạt rồi ai về nhà đấy cổ bang chủ ngài thấy thế nào ngươi lời nói là thật cổ hà bị coi thường tuy cực kỳ phấn n ộ nhưng trong lòng cũng bắt đầu dâng lên hưng phấn giơ tay cản lại trong bang những người khác muốn ý kiến tống khuyết chém đinh chặt sắt gật đầu lời ta nói tất nhiên là thật tiền đề là ngài có thể hay không thắng được hay hay xem ra tống các chủ cũng rất tự tin vào chính mình võ công sao vậy hôm nay để lão phu lính giáo các ngươi chủ tớ cao chiêu Tốt. nơi này không phải chỗ t ỉ đấu c h ú n g ta bây giờ liền ra ngoài nam môn đi xin mời mời dứt lời hai bên người kéo theo một loạt trong các huyên để lập tức khởi hành chạy ra nam môn dọc đường đám ăn dưa quần chúng thấy có biến vậy còn trần c h ờ lần nữa hô bằng gọi h ữ g kéo đàn bám đít theo sau đến cuối cùng kinh động đến cả trong thành các vị đại lão cũng phải vội vàng vứt bỏ công việc phi thân chạy ra ngoài thành quan sát cuộc chiến nam môn ngoài t ổ n g thành khoảng hơn trăm trượng nguyệt khuyết các người x ế p một hàng dài chặn đứng tất cả mọi người không được ra ngoài thành kẻ nào có mặt mũi vậy tìm được chỗ trên tường thành quan chiến không vậy cũng chỉ cố gắng chen đ ẩ y nhón chân nghén nhìn tống khuyết hùng bá nhiếp phong cùng cổ hà lúc này đang đứng cắt nhau mười trượng đối diện mà nhìn trận chiến hôm nay mục đích để lập uy tống ra cũng không vội bắt đầu tùy ý chờ người chạy đến đông đủ cổ hà lòng cũng không phải không có mục đích săn mặt như thế nên thái độ thập phần tùy ý chờ đợi một hồi đợi người đến không sai biệt lắm tống khuyết mới hài lòng gật đầu cổ b a n g chủ danh tiếng ngài ta đã nghe như sấm bên tai hôm nay ba h u y ê n đệ c h ú n g ta vậy xin lãnh giáo phong ma côn l ợ i hại ha hả chỉ là chỉ điểm các ngươi một chút mà thôi không cần thiết phải vận dụng binh khí tống tiểu h u y ê n đệ để... cứ việc tiến lên đi nhất lưu và dưới nhất lưu vậy chính là ngày đêm khác biệt đừng nói ba tiểu tử này chính là ba vị sáu giai võ giả cổ hà cũng có thể ủ n thỏa chu toàn lúc này tự nhiên không bỏ qua cơ hội thể hiện lòng dạ rộng lớn hắc hắc tống đại quan nhân thiếu điều cười rộ lên phong ma côn không dùng côn thằng này nghĩ mình là tụ lý càn khôn đỗ như hối hay là mình đồng ra sắc tống thiên đao rồi ngươi dám dùng huyết nhục chi khô đấu với lời khí vậy để hôm nay tống ra chặt mấy nhát cho ngươi xem đã kẻ này từ hủy võ công tống khuyết lúc này cũng không sợ hãi liền quay đầu đối với nhiếp hùng hai người nói các ngươi lui ra để ta trước tiên đến lính giáo cổ b a n g chủ cao chiêu rõ thiếu ra hai người đồng thanh quát rồi nhấp chân lùi lại mấy bước nhường chỗ cho hai người quyết đấu cầm chặt huyền thiết đao trong tay tống khuyết chiến ý tăng vọt trầm dọn quát cổ b a n g chủ mời nhìn thằng nhóc này dũng khí đáng khen nhưng đầu quả nhiên là thư mất không biết trời cao đất rộng cổ hà hai mắt lói lên một vệt tàn nhẫn lạnh lùng mở miệng ngươi làm vãn bối lão phu trước những ngươi ba chiêu có lợi nhưng cầm ngu sao không dùng tống ra cũng không hàm hồ lập tức không nói hai lời phi thân xông lên chỉ thấy cả người hắn như hóa thành một con mãnh hổ vồ mồi cao cao nhảy lên hai tay nắm chặt đao lấm liệt bổ xuống chém cổ hà mặt bình tĩnh vô ba hai tay vẫn c h ấ p sau lưng ung dung không vội khẽ kéo chân người hơi nghiêng nhẹ nhàng né qua này một đòn tư thế kia quả thật cao nhân phong phạm mười phần đúng lúc này gì biến đột sinh ta muốn làm thiên đao hai mươi lăm chương hai trăm ba mươi chín chiến cổ hà ngoài thành nam thanh hà vô số võ giả chen chúc nhau vây xem ngoài thành trận này đỉnh cao huyết chiến chỉ thấy lúc này đối mặt với tống h u y ế t kinh khủng một đao nhất lưu cao thủ phong ma côn cổ hà vậy chỉ đơn giản như nhàn nhã dạo bước như thế không đáng kể chút nào khẽ n h ư n g người liền đem nó hóa giải phong thái kia thật sự để người chiết phục nhưng bất ngờ nổi lên vừa rồi một đao thế mạnh lực trầm v ậ y mà chỉ là hư chiêu người tại không trung tống các chủ tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong liền đột ngột chuyển hướng đao thế cũng đồng d ạ n g biến đổi giữa chừng chém ngang nhanh như tật c h ớ p hướng cổ hà ngang không chặt tới khoảng cách quá gần tốc độ lại càng nhanh cổ hà chỉ cảm thấy hàn khí bốc lên vội vàng ngửa người ra sau r á n sát mặt đất né qua này một chiêu rồi vội vàng dùng tay khẽ nhấn cả người lộn m è o một vòng lùi lại tuy dựa vào nhiều năm vào sinh ra từ kinh nghiệm ứng biến né qua được một kiếp nhưng lão cổ cũng là mồ hôi lạnh ớm ra lòng còn sợ hãi không kịp để kẻ này thở ra một hơi chân còn chưa chạm đất thì tống r a huyền thiết đao đ t lần nữa như hình với bóng theo tới cổ hà vong hồn đại mạo vội vàng dồn đủ công lực chân khí q u á n xuất vào hai tay chỉ thấy lúc này tay hắn nổi lên một lớp mỏng hồng quang như một tầng giáp bọc vậy vội vàng xuất quyền chống lại đao chiêu ken một tiếng nổ vang như sấm động không có chỗ mượn lực cổ bang chủ bị này bá đạo một đao chém bay về sau mấy chục trượng hai chân phải lùi thêm h a i ba bước nữa mới coi như tan hết được lực đạo trên tay truyền đến cảm giác đau nhói để cổ hà trong lòng m ạ c danh sợ hãi thật đáng sợ lực lượng thật đáng sợ người trẻ tuổi cố lực đạo này tuy không thể bằng hắn nhưng cũng có đến gần hai t ư ợ n g lực thật sự quá kinh khủng bang chủ cẩn thận nghe t h ủ hạ sợ hãi quát lớn lão cổ liền dùng mình nhìn trên đầu rơi xuống cửa ảnh không có thời gian cho hắn suy nghĩ được thế không tha người tống lão ra là quyết không cho thằng này thở dốc lợi dụng hơn người k h i n h công lúc này liền đã lần nữa áp sát giống tình thế nguy ngập không kịp suy nghĩ nhiều cổ hà liền hét lớn một tiếng hai tay như song long xuất hải chân khí điên cuồng xuất ra thật giống một cỗ năng lượng pháo vẩy bắn thẳng lên trời về hướng tống khuyết đang hăng hái cầm đao chém người tống lão ra cũng bị thằng này bất thình lình một đòn dọa c á c h nhảy may mà hắn phản xạ kinh người trên không trung vội vàng thi triển thân pháp né tránh mới trốn được này một phát. Moa quả nhiên loại mặt hàng này lời là không thể tin đấy. hắc cổ bang chủ, ngài trước đây có từng họp đếm một bụng lửa dẫn tống ra không chút nể mặt mở lời trêu chọc. cổ hà vậy tự nhiên đen mặt cũng không nói thêm lời nào mà thẹn quá hóa dẫn chủ động xông lên tấn công. quả nhiên nhất lưu cao thủ chăm chú lên vậy thật sự kinh khủng. tuy lực đạo không vượt trội hơn hắn bao nhiêu nhưng kết hợp với chân khí thần diệu lão cổ là bắt đầu đè tống đại quan nhân ra ma sát đấy nếm thử đối chọi mấy chiêu ăn qua mấy lần mệt sau tống bảo bảo liền học ngoan tự biết mình còn chưa thể chính diện chống lại con hàng này hắn liền đánh du kích lợi dụng thân pháp cùng thân thể linh mẫn tiểu tặc này chính là xoay xung quanh cổ hà chuyên chọn vị trí hiểm độc thọc đến mấy đao để lão cổ chật vật vô cùng làm sao đối phương không cùng mình đối kháng người lại lươn lẻo như con cá chạc vậy khó n ắ m còn chuyên chọn vị trí sau lưng mình chém hắn cũng không phải đao thương bất nhập đấy chân khí hộ thể tác dụng hữu hạn bị chém mấy đao đồng dạng treo cổ hà là không thể không như con quay vậy bị tống khuyết chuyển vòng vòng hai người dưới sân đấu bất phân thắng bại tống khuyết còn có thể đè nhân ra ra tùy ý trêu chọc kết quả này quả thật nhường quan chiến người xem trợn mắt há mồm nếu không phải trên thân lão cổ vẫn tỏa ra một lớp hồng quang mọi người đều nghĩ con hàng này là giả nhất lưu đấy quá phế vật rồi nguyệt khuyết các hậu viện đoàn vui sướng phát ra tiếng dinh tai nhức ấp hò xeo tiểu tử chỉ biết trốn đông trốn tây vậy sao chẳng lẽ không dám cùng lão phu đối chiến cảm nhận nơi xa người ánh mắt chỉ trỏ cổ bang chủ xấu hổ tột đỉnh giận không thể ác quát lớn ai ngờ tống tặc cũng là quang côn rất thành thật gật đầu cổ bang chủ ngài nói đúng rồi tiểu tử mới luyện võ được mấy năm làm sao so được với lão tiền bối ngài ngày nhiều hơn cho ta chỉ điểm mới là đừng có quay chung quanh một chỗ như thế tống ra hớn hở nói còn không quên tay lại chọc mấy đao để cổ hà chật vật đón đỡ phúc há há há nhiều người ngại kim tiền bang uy thế không dám làm càn chỉ có thể che mồm nghẹn lấy nguyệt khuyết cắt là không có cái này từ rác cả đám thoải mái ôm bụng cười vang trêu đến bên kia mấy người mặt mo đỏ bừng bang chủ tiếp côn kim tiền bang người liền không nhìn được. Lúc này hét lớn một tiếng. đợi cổ hà chú ý liền đem hắn vũ khí ném qua. lão cổ lần này không dám thác đại, lần nữa xuất đại chiêu đem tống khuyết đẩy lùi liền nhanh chân chạy đến bắt lấy côn. đến lúc này cổ hà mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. nắm chặt vũ khí trong tay, hắn lòng tự tin bắt đầu trở lại, ánh mắt nhìn qua tống đại quan nhân cực kỳ bất thiện. tiểu tử bây giờ xem ngươi nghe thế nào hắc hắc cổ bang chủ lúc trước ngươi cũng nói luận bàn mà thôi chớ để thương hòa khí nếu không chúc ta đồng d ạ n g không cần vũ khí đến một hồi quyền cước giao đấu thế nào nghe tiểu tử này giọng h ế t oang oang để toàn thành nghe rõ cổ hà cũng không nhìn được tức giận mặt mo đỏ lên nhưng bảo hắn lần nữa rời côn là tuyệt đối không dám đấy vì thế lão cổ chỉ có thể cắn răng n h i ế n lợi là ta coi thường tống các chủ ngươi khinh công lão phu m ặ t cảm không bằng xem ra lão đầu này là không dám đại ý lần nữa tống khuyết bắt đầu ngưng trọng được vậy bây giờ để chúc ta ba huyên để được lãnh giáo cổ bang chủ phong ma côn đã sớm chờ đến nhiệt huyết sôi trào n h ứ c h h ù n g hai người lúc này lập tức tiến lên cùng thiếu ra phân ba hướng vây địch nhân vào giữa bọn họ ba người chỗ đứng là cũng có sảng cứu đấy chính là dựa theo tam tài trận pháp phân công cụ thể rõ ràng cổ b a n g chủ xin mời đợi trận pháp bố thành tống khuyết mới trầm dọn quát khẽ lần này cổ hà cũng không dám có bất kỳ ý nào coi khinh gật đầu ngưng trọng xin mời lời vừa dứt tống khuyết ba người đã như một cơn gió từ ba phía sông lại hùng bá công đầu hắn công trước mặt lão nhếp sau lưng mỗi người uy lực đồng dạng bất phàm để cổ hà cũng phải dùng mình cuồng ma ti hải hồng quang đại thịnh có côn cùng không côn lão cổ vậy như thể hai người lúc này cổ hà đem phong ma côn quay tròn bảo vệ toàn thân tốc độ quá nhanh để mọi người thấy côn trên tay hắn dường như bỗng dưng biến mất xung quanh kẻ này liền bị bao bọc bởi một chiếc lồng khí màu đỏ c â n g c â n g c â n g liên tiếp tiếng kim thiết chói tai vang lên tống khuyết mấy người thế công hết thảy đều bị cử bên ngoài lão cổ phòng thủ bây giờ có thể nói d ọ t nước không l ọ c tự thân an toàn vô lo cổ hà bắt đầu không đoạn tấn công lại từ trong lồng khí thi thoảng lại s u ấ t một côn công về phía mấy người phương pháp núp trong lô cốt nã pháo này để tống ra cực kỳ không thích ứng nhưng không thể không nói là một biện pháp chống cử quần ẩu rất tốt nhất lưu cao thủ tùy ý một đòn cũng không phải như thế tốt đỡ lấy lão cổ chính là khiến cho bọn họ chật vật chống đỡ nhất là lão nhiếp tay không tất sắc thiên nhiên ở vào liệt thế nếu không phải ba người bọn họ phối hợp với nhau đã có mấy phần ăn ý hắn cùng hùng bá hai người không đ o ạ n ra tay hỗ trợ cản lại vậy trận pháp đã hẳn bị cổ hà phá đi không thể tiếp tục như vậy tống khuyết ánh mắt co lại lĩnh vực cực đầu ngưng thực bắt đầu từng ly từng tí cảm nhận trước mặt lão cổ động tác rất nhanh hắn phát hiện một chút môn đạo cổ hà tuy côn pháp tinh diệu nhưng cũng không thể thật sự làm được kín kẽ không chút vết hở đấy chỉ cần tỉ mỉ cảm nhận hắn là còn thấy được động tác đôi lúc đình t r ẻ khi biến chiêu khoảnh khắc này rất nhanh tầm sát na vật chợt lói tức qua nhưng đối với tống ra vậy đủ rồi chỉ thấy trên tay hắn đao lấy ra làm kiếm dùng như độc xà thổ tín mổ thằng lão cổ bày tất chỗ yếu canh quay nhanh phong ma côn bỗng im mặt mà dừng xung quanh lồng khí đỏ phút chốc tự nhiên tan biến nhiếp hùng hai người đại hỉ nắm lấy ngàn năm cơ hội lần nữa xông lên âm không dám đón đỡ lấy hùng bá thiên quân chi thế thiên vương chùy cổ hà vội vàng phi thân lùi lại hướng nhiếp phong y vào vượt xa công lực vung côn đưa hắn đẩy ra rồi nhân cơ hội tránh ra mấy bước tận dụng thời cơ ba người còn chưa tiếp tục vây công lão đầu lại trò cũ trọng thi đem côn múa tròn lên tống khuyết chầm quát một tiếng lần nữa một đao đâm ra canh côn thế lần thứ hai ớt tiếng mà ngừng cổ hà lúc này tâm chìm đáy cốc xem ra kẻ này không phải ngẫu nhiên mà là đã tìm tới được của hắn côn pháp điểm yếu thật đáng sợ khả năng ứng biến thật đáng sợ trực giác không kịp sợ hãi than lão cổ lần nữa phải đối mặt hai cái to như chiếc mâm thiên vương trùy lần này hùng bá rút kinh nghiệm từ hắn che chắn để lão nhếp nút phía sau tìm cơ hội hạ thủ keng keng c ả n lại được nhếp hùng hai người lúc này tống ra thế đao như thác bổ lần nữa tới rồi cổ hà lại phải căng ra đầu hai tay d ơ côn lên đón đỡ dưới người không môn lộ ra bên kia hai người tiếp tục thừa dịp tiến vào vị này cổ bang chủ không thể không co lại như con tôm lộn một vòng né tránh thật sự chật vật vô cùng xem mà để kim xà người run rẩy sợ hãi nguyệt khuyết các nhiệt huyết sôi trào quan chiến người vậy còn phải nói tự nhiên hô lớn đáp nghiền ta muốn làm thiên đao hai mươi lăm chương hai trăm bốn mươi tam anh chiến cổ hà bị ba tiểu bối trước mặt bao người đè ra đánh trốn đông trốn tây cổ hà trong lòng lúc này cũng là nổ khí dâng trào hung ma phá nhạc chỉ thấy trên người hắn hồng quang đại thịnh trên tay côn như biên to lớn mấy lần côn ảnh hung mãnh tuyệt luôn quét ngang bát hoang lục hợp mấy người không dám nhẹ xúc vội vàng nhảy lùi lại phía sau hùng bá tốc độ chậm một chút vậy bị buộc phải đưa chùi lên đỡ bị cố này khí thế c h ấ n lùi lại gần chục bước t h ừ a hắn bệnh lấy hắn mệnh c h ấ n thế phút chốc có hờ cổ hà sao lại đơn giản bỏ qua lúc này được thế không tha người xông về phía ngốc hùng muốn đưa con gấu đen này trước thu phục hư tống khuyết thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ lão cổ còn chưa đi được nửa đường vậy hắn đã xuất hiện trước mặt hùng bá cầm đao xông lên cuốn lấy lão đầu này không để ý trên tay tê dại h ù n g nhíp hai người lần nữa phân tách đứng ra tạo thành tam tài trận đem cổ hà bao bọc lấy trung gian quả nhiên quân trận chính là khắc chế cao thủ đại sát khí một khi ngươi bị người cuốn lấy rồi vậy chờ đợi ngươi chính là vô cùng vô tận đòn hiểm bị m à i cho đến khi sức cùng lực kiệt ngã xuống mới thôi sau này không cần biết thế nào khinh công là tuyệt đối không thể rơi xuống tống ra âm thầm cho mình nhắc nhở hắn cũng không muốn như cổ hà chạy không nhanh bằng người chỉ có thể mặc cho bọn họ khi dễ nhìn lại lão đỗ xem muốn đến liền đến muốn đi liền đi tiêu sái biết bao nhiêu chạy nhanh hơn những thằng khác mới chính là vương đạo thế bất bại là đấy chứ đâu trong trận lão cổ bị ba người đánh cho chật vật vô cùng nếu không phải hắn công lực thâm sâu so với tống khuyết mấy người cao hơn mấy lần vậy sớm đã bị đánh nằm úp sấp xuống nhưng với tình hình như này cảnh đó hẳn cũng còn không xa làm người trong cuộc cổ hà tự nhiên biết điều đó chỉ thấy lúc này hắn hét lớn một tiếng hai mắt đỏ như suất huyết cả người lông tóc giữ ngược khí tức cung b ả o thị ngược như điên cuồng phong ma loạn vũ trên thân cổ hà côn thế nhìn như thực chất côn ảnh kèm theo nhạt huyết sắc chân khí nở rộ khắp nơi lui lại theo tống khuyết quát lớn cả ba người r ồ n dập nhảy lui chết đi lần này lão cổ không chút lưu thủ nhằm thẳng về phía tốc độ chậm nhất lao lên hắn tốc độ uy thế so với trước đó bỗng dưng tăng lên một mảng lớn để mọi người r ồ n dập biến sắc ken đinh tai nhức ấp tiếng nổ vang lên cổ hà tốc độ quá nhanh tống khuyết không kịp chi viện vậy hùng bá chỉ có thể vừa lùi vừa s ơ lên chùi đỡ này một gậy lập tức hắn tay trái thiên vương chùi ớn tiếng mà bay ngốc hùng đồng dạng thân hình chấn động lảo đảo lùi về sau mấy bước chết kinh thiên nhất côn muốn chết hai thanh đồng thời quát lớn tống lão gia lúc này đã kịp thời đuổi tới đối mặt với cổ hà nổ sát một chiêu hắn cũng không chút nao núng siêu thần trạng thái toàn mở vung đao điên cuồng chém mạnh chính giữa côn ảnh. A, mơ mơ mơ mơ mơ, sắc. Sắc leng g h n h tại chỗ ba người đều bị chấn động lùi lại phía sau mấy bước mới ổn định được thân hình. Tống khuyết trên tay huyền thiết đao vậy tiếp tục lần nữa vỡ vụn thành từng mảnh rơi lả tả trên mặt đất. nhẫn nhịn đè xuống trong người lăn lộn khí huyết, tống ra hai mắt sát khí lạnh lùng nhìn về phía cổ hà. cổ bang chủ luận bàn mà thôi không cần như thế h ạ sát chiêu đi lần này hắn chính là thật nộ vừa rồi không nói cũng biết thằng này chính là dùng bí pháp thiêu đốt tinh huyết đây nếu không phải hắn nhanh tay cho hùng bá đỡ lấy hôm nay n g ố c hùng này vậy không chết cũng tàn dám thương tổn tống lão ra người thật sự muốn chết cổ hà lúc này cũng đã đem mặt ném sang một bên không chút nào xấu hổ trả lời mạnh được yếu thua dám xúc phạm cường giả uy nghiêm người hết thảy đều cần chịu trừng phạt hắc hắc hắc tấm khuyết cười rộ lên gọi ngươi hai tiếng tiền bối ngươi đã nghĩ mình là cường giả rồi ngươi không xứng so với đỗ như hối ngươi quả thật chả là cái thá gì thảo nào một bó tuổi còn bị nhân ra đè ra đánh làm con rùa rút đầu ngươi muốn chết bị người trắng trợn và mặt cổ h ạ sát khí trùng thiên ca a nơi hơi dọm quát tống mố nói rồi muốn giết ta ngươi còn chưa đủ tư cách đã xé xách ra mặt hắn cũng không tất nể n ă n g theo hắn ra hiệu hùng nhíp hai người lần nữa bày trận đem thằng chó này vây lại giữa vòng nhìn ba người một đứa bay một c h ù i hai v h ẻ tay không lão cổ khinh thường cười g ầ n làm sao các ngươi nghĩ bây giờ mình còn phần thắng hắc hắc thắng là dùng nắm đấm đánh ra chứ không cần phải nghĩ ra đấy nóng người kết thúc bây giờ ta cần chính thức đồng thủ cổ bang chủ cẩn thận rồi các chủ dùng đao của ta bên ngoài nguyệt khuyết các người lo lắng muốn ném đao cho hắn nhưng lần này tống ra không tiếp lấy có hay không có đao với hắn bây giờ ảnh hưởng không lớn chỉ thấy tống đại quan nhân hào mại cười lớn h a h a chỉ luận bàn mà thôi như thế nghiêm túc làm gì để bàn các chủ dùng tay không lính giáo phong ma côn ba người không nói một lời lần nữa s ô n g lên lúc này so với trước đó cả ba trên người khí chất càng thêm sơ sát tiêu điều sát khí nghiêm nghị thêm mấy phần cổ hà nghĩ đã tống r a không có kiếm vậy không làm gì được hắn ung dung bài cũ trọng thi đem lồng khí bao quanh thân thể đáng tiếc lúc này hắn đối mặt chính là siêu thần tống r a tiến vào siêu thần trạng thái tống khuyết một thân cự lực khủng bố tăng trưởng đến ba tượng lực so với lão cổ còn lớn hơn một ít thằng này đâu vào đấy vậy cũng chỉ tầm hai phẩy năm tượng lực thôi hơn nữa tốc độ nhanh nhẹn đồng dạng tăng một mảng lớn vậy hắn côn ảnh khi này trước mặt tống đại quan nhân có thể nói là sơ hở một mảng lớn chỉ thấy tống khuyết tay hóa ưng trào như linh dương quải rác vậy đơn giản đem bay nhanh phong ma côn trộn lấy cổ hà côn thế ứ n g dịp im mặt mà dừng lão cổ quá sợ hãi đối mặt với hùng n h ứ c điên cuồng thế công vội đem côn vặn xoay tròn chân khí phóng x u ấ t chấn cho tống khuyết rời tay liền hoang mang múa côn lùi lại nhưng làm sao bây giờ tống khuyết tốc độ kinh người hắn còn chưa xuất được vòng vây một bàn tay lại lần nữa đem hắn côn t r ộ p lấy buông cổ hà vong hồn đại mạo không có côn hắn vậy chắc chắn phi thường thảm chỉ thấy kẻ này lần nữa thiêu đốt tinh huyết hét lớn một tiếng rồi múa côn bảo vệ đem ba người đánh lui thông qua l í n h vực đã sớm dự phán được cái này tống ra trước đó liền quát lui hai người hắn r ồ n g rạng buông tay nhảy ra lão cổ muốn tiếp tục lao đến khi dễ ngốc hùng nhưng hắn thiếu ra làm sao cho phép một thanh phi đao không biết lúc nào xuất hiện lói lên tức qua đã đâm thẳng hướng kẻ này huyệt thái dương cổ hà không thể không dừng lại dùng côn đánh bay phi đao khí huyết không thể thiêu đốt lâu dài ba người tống tặc cực tinh minh đây vậy chuyên muôn du tẩu xa xa không tấn công không để địch lại gần cũng không để lão cổ chạy thoát vòng vây không ra một lát đợi trên người thằng này khí thế lùi đi cả ba lại như đám á p lang vậy xông lên cắn xé cổ hà cực kỳ biệt khuất lực bất t ò n g tâm không thiêu đốt khí huyết thì chỉ có thể mặc người khi dễ. thiêu đốt vậy cũng không kéo dài thêm được bao lâu. đợi khí huyết cạn kiệt vậy đồng d ạ n g cũng bị người khi dễ thảm. càng đánh cổ hà tâm lại càng lạnh mấy phần tiếp tục thế này vậy hắn tất bại không nghi ngờ. nhưng khổ nỗi là bây giờ hắn cũng thúc thủ vô sách. liên tục thiêu đốt khí huyết mấy lần, lão cổ cũng là mệt mỏi không được, lúc này mồ hôi tuôn ra như tắm. tiết trời mùa đông mặc mấy lớp áo dày vậy cũng bị ư ớ p nhẹp dính chặt vào người cực kỳ chật vật bên ngoài người tự nhiên đem mấy người tình thế nhìn cái rõ ràng kim xà bang mấy bộ hạ thấy mình bang chủ nguy cơ sớm tối vậy trái tim run rẩy không thôi lúc này lão cổ phong ma côn lần nữa bị t ấ m khuyết cuốn lấy đối mặt nhiếp phong hùng bá hung áp ra tay hắn cũng lực bất tòng tâm không thể không như con lừa vậy ghé xuống dưới đất lăn một vòng né tránh tư thế kia khó coi vô cùng bang chủ không nhìn được nữa bốn vị kim tiền bang chúng lập tức xông lên đem cổ hải chắn lại sau lưng trợn mắt giận dữ nhìn tống khuyết tống lão ra vậy không lại tiếp tục ra tay ung dung đứng tại chỗ nhìn lão cổ thở dốc đợi một lát hắn mới chậm rãi mở miệng cổ bang chủ hôm nay tỉ thí dừng ở đây thế nào ngày hôm nay mục đích hắn đã đạt thành đem một vị nhất lưu cao thủ ra đau tấu một bữa vậy đã đủ c h ấ n nhiếp rất nhiều kẻ tâm tư không thuần theo liệt hỏa tửu suất thế cùng nguyệt khuyết các gần đây một loạt hành động rất nhiều hữu tâm nhân đã chặt chẽ chú ý hắn người này chỉ là còn đang thăm dò nên chưa có ai vội vàng hành động thôi hôm nay lão cổ dẫn đầu ra tay cũng là đối tượng tống ra phải hung áp trừng trị để g i ế t gà dọa k h ỉ sau lần này đám kia tặc nhân vậy hẳn có thể yến kỳ tức cổ dù sao người ngoài cũng không thể biết được liệt hỏa tử cụ thể lợi nhuận trong mắt bọn họ vì hàng tháng tiền lời mấy vạn lượng đi đắc tội với một vị thực lực nhất lưu tương lai siêu nhất lưu tiềm lực tống đại quan nhân vậy quá không có lời cổ hà vị này bị người lôi ra làm gà chém tâm tình tự nhiên không tốt đẹp đến nơi nào. nhưng hôm nay tình thế còn biết làm sao tranh chua già mồm thêm mấy câu chỉ tổ để người chơi cười. vì thế cổ bang chủ đành nắm mũi nhận. tống các chủ tuổi trẻ tài cao. nguyệt khuyết các nhân tài tần suất. lão phu bội phục. chuyện hôm nay vậy đến thế thôi. cáo từ nói rồi quay đầu dẫn theo bốn vị thuộc hạ chật vật chạy đi. bóng lưng kia không nói lên được hết vẻ tiêu điều vốn lợi dụng đỗ như hối bị thương khoảng thời gian này cứng rắn một hồi cố gắng mở rộng một lần kim tiền uy danh tăng lên chút thực lực chuẩn bị chống đỡ sắp tới linh giang bang một đợt mới thế công làm sao xuất môn không nhìn hoàng liệt nha mới ló đầu ra đường chưa kịp uy phong một lát liền bị người cho đương đầu một gậy số khổ nha lão cổ b i thương ai thán ta muốn làm thiên đao hai mươi lăm chương hai trăm bốn mươi mốt tết c ậ n kề nguyệt khuyết các bên này chiến thắng trở về tống các chủ mấy người đón nhận chính là sơn hô biển gầm tiếng xeo hò vạn tuế sĩ khí chính thình sông thẳng cửu tiêu đón nhận toàn thành bách tính kính sợ sùng bái ánh mắt tống khuyết liền dẫn theo một đám bang chúng trở về từ thanh ngô thiên thập thủ hằng vân sơn vậy một đám đại lão cũng hồ hởi đi theo hắn chúc mừng s ẵ n tiện một bàn tiệc đám kim tiền bang người dối bỏ đi luôn không kịp hưởng dụng vậy liền lấy ra chiêu đãi mấy vị này a khuyết chúc mừng ngươi sau ngày hôm nay ngươi chắc chắn vang danh giang hồ rồi ngô thiên phấn chấn nâng ly chúc mừng đúng vậy cần phải chúc mừng ba chém lớn thật không ngờ tại ta địa bàn quản hạt cũng có ngày xuất hiện một nhất lưu thế lực lão phu sau này ra ngoài gặp đồng liêu sống lưng cũng có thể thẳng mấy phần rồi từ thanh đồng dạng hưng phấn lộ ra ngoài nghe hai người khen ngợi tống khuyết cũng không cảm thấy quá mức kiêu ngạo dù sao thật sự sinh tử đấu gặp mặt cổ hà vậy mình chỉ có chạy trốn phần bá phu quá khen so với nhất lưu võ giả ta còn thua xa ha hà không quá chút nào cho ngươi thêm chút thời gian việc ngươi vượt qua bọn họ cũng sẽ là tất nhiên tiền đề là phải có thời gian nhưng dịp vui như này không cần cân nhắc đến những chuyện xui xẻo thế làm gì mấy người tận tình n g â n chén ngôn hoan say sưa chè chén đợi đến tận chiều muộn xử lý qua một chút trong các sự vụ tống khuyết mấy lần nữa dẫn theo toàn g i a người trở về mai trăng trộm kiếp phù sinh nửa ngày nhàn tâm tình nửa phật bán thần tiên từ ngày tin tức trận chiến giữa tống khuyết cùng cổ hà truyền ra cuộc sống của hắn liền trở nên ung dung không ít lão đỗ c á n h này át bá thương còn chưa khỏi lại có tống gia vị này chuẩn nhất lưu chiến lực uy hiếp linh giang một dãy là không còn đứa mù mắt nào dám đến thanh hà gây chuyện nữa đấy hơn nữa theo ngày tết tới gần nghe danh liệt hỏa tửu mà đến đám ngoại lai võ giả cũng bắt đầu khăn gói thu dọn đồ đạc về nhà trong thành bầu không khí cũng bước đi rất nhiều táo b ả o mai viên sơn trăng tống đại quan nhân đang đâu vào đấy chỉ huy đám hạ nhân chuẩn bị đồ vật chút nữa còn d â n hương tiến ông táo về chầu trời hôm nay đã là hai mươi ba tháng chạp một tuần nữa là tết rồi không khí cuối năm đã tô đậm đến từng nhà thiên gia vạn hộ dưới này đáng nói bên kiếp này vậy cũng có những lễ tiết khá tương tự tiền kiếp còn nguyên nhân vì sao tống học bá hắn nghĩ nát ấp cũng không ra vậy liền không nghĩ nữa phú quý sinh lễ nghĩa trước đây tại cử liễu thôn hắn cũng không làm sao quan tâm mấy dịp như này nhưng bây giờ liền không được không nói hắn đối với những lễ tiết này cũng không phản đối dù là hắn có lỡ quên đi bên cạnh lão nhiếp dương mật mấy người cũng sẽ lập tức nhắc nhở đâu vào đấy chuẩn bị cá chép vàng mã cơm cũng đang lúc tống khuyết định bắt đầu làm lễ vậy hạ nhân chạy vào thông báo vân ra người tới chúc tết nghe vậy hắn đành tạm hoãn dặn dò hạ nhân chú ý một số việc liền dẫn theo người ra ngoài đón tiếp khách quý trong vườn mai mỗi lần đến đây nơi này lại một lần biến dạng vân h y lúc này đang tò mò quan sát trong sân bố trí các loại kiến trúc tường rào đợi đến khi bên ngoài vang lên tiếng bước chân nàng mới thu liếm tâm thần đoan trang đứng dậy vân tiểu thư khổng lão tổng quản thanh trúc cô nương c h ú n g ta lại gặp mặt kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác tống công từ mỗi lần gặp lại ngươi lại để vân h y đi hết từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác tiểu nữ đã không biết phải dùng từ ngữ nào để nói hình dung ngươi nhìn trước mặt người tuổi trẻ không biết do ảo giác hay không nhưng vân khi bắt đầu cảm nhận được trên dầu như có như không nặng nề q uy ác để nàng không khỏi chăm chú đánh giá một hồi mới mở miệng cảm thán thản nhiên đón nhận vân ra mấy người ánh mắt soi mói tống lão ra không đáng kể cười nháy mắt trêu muốn biết hình dung ta như nào không phải dễ dàng không bằng hôm nào chúc ta hai người soi đèn dạ đàm trắng đêm tâm sự vân tiểu thư ngươi muốn biết cái gì tại hạ tự nhiên vô c h i bất ngôn c h i ngôn bất tan đảm bảo nói đến ngày hài lòng mới thôi l ạ c l ạ c nhưng mà trong đêm tối ta sợ còn là không nhìn thấy t ấ m công tử ở đâu nha vì thế nên nếu ngươi có nhã ý cho biết không ngại lúc nào chúng ta hẹn cùng nhau thưởng trà tâm sự vân h y tự nhiên thập phần hoan nghênh làm nhiều năm lăn lộn thương trường tiểu cô nương này tự nhiên cũng gặp không thiếu dạng người đối với tống tặc lời bông đùa cũng không quá ngượng ngùng trái lại thập phần nhịp n g ư ợ n đem hắn màu ra trêu chọc một lần xem như họa nhau một ván kha kha nhất định sẽ có dịp tống khuyết cũng không ngại cười lên đáp ứng tiện đà hỏi thăm vân tiểu thư không biết hôm nay đến đây là có chuyện gì ta còn nghĩ ngươi đã về trong gia tộc ăn tết rồi đây. việc kinh doanh bận rộn nhất thời vẫn chưa thể rút ra được. vân h i vuốt trên c h á n tóc mai thở dài mệt mỏi. lúc này nàng nhìn về phía người đối diện cũng hâm mộ không được. thật sự hâm mộ tống công tử có thể ngày ngày thành thơi nhàn rỗi. dưới chứng nhân tài tầng tầng lớp lớp đều có thể đảm đương một phía thật sự khiến người bớt lo. ha <cười> ha chủ yếu là do ta tính cách quá lười. hơn nữa ta xem vân tiểu thư đồng dạng thủ hạ nhân tài như mây làm sao ngươi không thử tin tưởng bàn giao trọng trách thử xem không có cơ hội làm sao có thể biết được bọn họ là không thể làm được ngươi đây chính là quá tham việc việc gì cũng muốn đích thân theo vào nên mới vất vả như vậy ngẫm nghĩ một hồi hắn lời nói vân khi mới thở dài lắc đầu cười khổ có lẽ tống công tử ngươi nói đúng nhưng tính cách như thế xem ra ta chú định là số phải vất vả rồi không nói chuyện này nữa lần này ta đến đây một là chúc tết hai là nhân tiện chúc mừng ngươi một phen chúc mừng không biết tin vui từ đâu đến tống lão gia hiếu kỳ lúc này vân h y mới chậm rãi lấy ra một quyển sách mỏng nhìn thoáng qua cực kỳ quen mắt vậy chính là giang hồ ký sự không sai chúc mừng tống công tử danh vọng lên cao, hiện nay ngươi công thích chính là toàn thiên hạ đều biết. thiên nhai hải các người cũng đã chính thức cho ngươi xứng danh hào. từ hôm nay trở đi thiên hạ mọi người đều biết tại dương nam đảo thanh hà huyện nhỏ này có một vị tuấn kiệt gọi tống khuyết. không biết như thế có đáng để chúc mừng. nghe nàng nói tống ra hai mắt sáng choang trong lòng cũng là kích động không được. người a lên báo rồi không biết là trang mấy nhưng với giang hồ ký sự tầm ảnh hưởng vậy ca chân chính dương danh không sai há chẳng phải từ ngày mai sẽ liên tục có một đám mộ danh mà đến đám hiệp nữ muốn chiêm ngưỡng tống a phong thái không được phải nhanh nhanh đem môn chết tiệt đồng tử công tu luyện đến viên mãn mới được nghĩ đến cảnh một đám xinh đẹp nữ nhân vây quanh chính mình lại như hòa thượng vậy ngồi im niệm sắc tức thì không tống khuyết trong người tiểu vũ trụ lập tức bùng cháy dữ dội trong bụng cười đã nở hoa mặt ngoài thằng này còn tỏ ra mấy phần rụt xè vinh nhục không kêu đem thư tịch cầm lấy liền nhẹ phóng sang một bên cười tiêu sái lắc đầu chỉ là một chút thư vinh thôi không đáng là gì chúng ta võ giả người quan trọng nhất vẫn là thực lực khi thực lực đủ rồi ngươi có hay không được người khác phong hào vậy cũng không quan trọng tống công tử lòng dạ rộng rãi tiểu nữ b ộ i phục đối với hắc tiểu tử này miệng đầy tào lao vân khi đó chính là một chữ cũng không tin nhưng lúc này vẫn là trái lương tâm lớn khen hắn một câu để tống khuyết cực độ thỏa mãn còn một chuyện nữa sơn thúc tiểu thư nghe nàng gọi ngồi một bên vân sơn lúc này đứng dậy đem một chiếc hộp dài đi qua hai tay cung kính đưa cho nàng đẩy chiếc hộp này đến trước mặt tống tiện nhân vân mỹ nữ mỉm cười tống công tử mời mở ra xem đây là hiếu kỳ tống khuyết đưa tay đem nắp hộp mở ra bên trọn g vậy nằm lẳng lặng một thanh đao nhìn hắn bắt đầm cầm đao lên quan sát vân h y lúc này mới tiếp tục mở miệng đao này do đích thân vân h y tự mình nhờ dương nam phủ thạch đại sư chế tạo dùng nguyên liệt cũng là tốt nhất vạn niên huyền thiết cùng vấn tinh nặng tám trăm tám mươi cân chém sắt như chém bùn chính là món quà nhỏ ta cho tống công t ử chúc tết không biết ngươi có hài lòng tin tống khuyết đánh bại cổ hà truyền đến nghe người dưới c ả n h kẽ báo lại quá trình sau vân hy lập tức sai người về tổng bộ lấy khoáng thạch dùng quan hệ nhờ cậy thạch đại sư ưu tiên trước hết đúc đao như thế liên tục thúc giục hôm nay mới kịp thời mang đồ vật đến nơi này chúc tết hơn nữa nàng còn thập phần tỉ mỉ cố ý chế luyện trọng đao chính là thứ mà tống khuyết thích nhất đấy quả nhiên để tiểu tặc này có chút cảm động thực ra đối với đã nắm giữ cử khinh n h ư ợ c trọng tống lão ra bây giờ trọng đao hay không đối với hắn cũng không quan trọng lắm từ lần trước g ã y đao hắn cũng chưa từng tìm vân hải các người nhờ mua nguyên nhân chỉ vì hắn đối với bây giờ đao kiếm thiết kế không đủ hài lòng không đủ đẹp không đủ bá khí nói chung đối với người thích chơi trội như hắn đó là không đủ bắt mắt thằng này còn đang lên kế hoạch tự mình thiết kế rồi đi thiết xưởng kêu lão mạc chế tạo một hồi đây hình dáng tự nhiên là học tập bắt t r ư ớ c mấy thanh k a ta na cùng trong g a me vũ khí rồi dù sao cứ đẹp mắt đến mà làm nhưng bây giờ đối mặt với vân khi phần này nhân tình dù biết đối phương đây là cố ý mua chuộc người tống đại quan nhân còn là ăn cái này một bộ trong lòng thấy ấm áp rất nhiều đối với việc vân ra người hưởng lớn như thế lãi từ việc bán liệt hỏa tử cũng tự nhiên xem nhẹ dù sao nhân gia đích xác rất biết làm người thanh này từ đại sư tỉ mỉ chế tác xanh đao giá cả không có mấy vạn lượng ngươi là đừng có mơ hơn nữa đây còn là lượng thân định chế đấy món quà này ta rất hài lòng đa tả vân tiểu thư rồi hôm nay đúng dịp cúng ông táo về trời không bằng chư vì không ngại ở lại cùng ta dùng bữa cơm thế nào đưa đồ vật cho hùng bá mang về phòng tống khuyết quay sang vân ra mấy người chân thành phát ra mời mục đích đến đây chủ yếu là liên lạc tình cảm vân hy tự nhiên là vui vẻ nhận lời bữa đó tận tình chiêu đãi mấy người một phen lúc ra về còn gửi theo không ít quà trả lễ tống lão ra mới hài lòng tiến người ra tận ngoài cổng lớn bây giờ mới có thời gian chạy về xem thiên hạ thế nào tán dương mình thiên túng chi tại đây tống tiện nhân g í c h động khó săn vội vàng thi triển k h i n h công chạy về trong phòng